Nguyễn Hiếu tự cười khổ nói, nghĩ sắp gặp mặt Ngô Hầu, có chút thất thố, mong rằng chớ trách. Đối với này không tới hai mươi, liền cầm binh mấy vạn. Sưng Hầu kiến quốc người tuổi trẻ, dù là Nguyễn Hiếu tự kiến thức rộng rãi, tâm tư thâm trầm, cũng là có chút lo sợ. Ha ha, Nguyễn đại nhân yên tâm, chủ công từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, lần này đại nhân dâng lên dự c h i n t phủ, chính là Bắc Trinh đệ nhất công, chủ công tất có ban thưởng phát xuống. Thân nặng lại có cái gì tốt lo lắng đây? Diệp Hồng nhạn khuyên lơn nói. x ư a nay hàng thần hàng tướng gặp mặt chủ mới quân thời gian đều có n à y thái ngược lại cũng không cho rằng quái thừa tướng quân trúc l à n h rồi Nguyễn Hiếu tự cười khổ nói. Đang lúc này phương xa phía chân trời cắt bay đã chạy tựa hồ nổi lên một cái màu vàng cự long gần chút xem ra nhưng là một làn sóng kỵ binh chạy băng băng vết tích móng ngựa bước qua vung lên cho bụi từng trận cắt vàng bị quăng ở phía sau tung bay bắn lên quyện như màu vàng đất cự long ngay tại c h ô la l ộ n cự long áp sát hiện hiện ra trong đó mạnh mẽ kỵ sĩ bóng người đây là kỵ binh hơn 1.000 kỵ binh nguyễn hiếu tự có nhã n lực lẩm bẩm nói nhưng là biết phía nam nửa g quý giá thường thường chính là hạn chế mậu dịch thương phẩm này hơn 1.000 kỵ binh ở ngô châu hầu như có thể hoành hành đây là hắc vũ kỵ nói vậy chủ công cũng đến rồi diệp hồng nhạn giới thiệu nói âm thanh vừa ra hắc vũ kỵ liền b á o t ắ p đến trước mặt theo một tiếng thét ra lệnh lập tức dừng lại gần nghìn kỵ binh cộng thêm ngựa, động tác hầu như chỉnh tề như một, lại có chút vui tai vui mắt cảm giác. Nguyễn Hiếu tự liền không khỏi nghĩ, như vậy kỷ luật nghiêm minh quân đội, đến trên chiến trường có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Đang lúc này, từ hắc vũ kỵ bên trong truyền ra một cái thanh âm trong trẻo, ha ha. Hồng Nhạn quả nhiên biết rõ c ô tâm, hắc vũ kỵ từ hai bên tách ra, hiện ra trung gian một bóng người. Bóng người này ăn mặc một thân huyền hắc áo giáp, cười ở một con ngựa ô trên, chính cười t ủ n g t ỉ m nhìn Diệp Hồng Nhạn. Hồng Nhạn, ngươi quả nhiên không để cô thất vọng. Người này tự nhiên là Tống Ngọc. Lúc này thấy Diệp Hồng Nhạn không chỉ thần tốc bắt giữ c h ú phủ, lại hầu như không có thương vong, còn tăng mấy ngàn binh, chính là đại hỷ quá đỗi. Mặt tướng tham kiến Ngô hầu, Diệp Hồng Nhạn mau tới trước chào. Đây chính là không tới hai mươi liền nhất thống Ngô Nam ngũ phủ, cầm binh mấy vạn, nhòm nó thiên hạ Ngô hầu sao? n g u y Hiếu tự nhìn lập tức ai hùng anh phát thiếu niên, không khỏi có chút thất thần. Cái khác hàng quan cũng phần lớn như vậy. mã cưỡi lên tống ngọc một thân n u n g trang nhưng không mất tự thân khí độ lúc này ở hắc vũ kỵ trên trúc hộ vệ dưới càng lộ vẻ anh t ư bộc phát để những này quá nhi lập chi niên quan văn hơi có chút cả đời đều sống đến cầu trên người cảm giác nguyễn hiếu tự thất thần chỉ là nháy mắt nhiều năm thế gia hôn đúc đ ổ i dưỡng được đến hầm dưỡng vẫn để cho hắn lập tức thu thần đại lễ t ú i chào nói tiểu thần nguyễn hiếu tự gặp ngô hầu ngàn tuổi mặt sau lục tảo cùng mấy vị lệnh lúc này như vừa tỉnh giấc trên bao đều là theo bái xuống xin chào nô hầu nô hầu ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi đều miễn đi tống ngọc xuống n g ự a nói tạ chủ công mọi người lần thứ hai hành lễ mới đứng dậy ngươi chính là nguyễn hiếu tự tống ngọc đi tới nguyễn hiếu tự trước mặt đánh giá lao nhân này đặc biệt hắn trên đỉnh một cái vàng lóng ánh bản mệnh rất là hiếm thấy ở bản mệnh khí chu vi còn có đại đoàn minh hoàng khí vận có chính ngũ phẩm vị trí chỉ là có chút phù phiếm đây là tống ngọc còn chưa triệt để tiếp nhận duyên cớ chỉ nhìn số mệnh, Tống Ngọc đã biết này Nguyễn Hiếu tự ở dự trường phủ, thực sự là căn cơ thâm hậu, bằng vào mượn r a thế chống đỡ, liền không thể khinh thường. chính là tiểu thần. Nguyễn Hiếu tự không biết Ngô Hầu là ý gì, vẫn là nhắm mắt, trả lời nói: người có thể quy thuận cô, tất nhiên là thuận theo mệnh trời, có công không quá, cô cũng nhìn dự trường phủ trí, ngươi tại vị thì, có thể khơi thông tuấn hà, khai khẩn ruộng tốt, hoặc dân mấy vạn, chính là năng thần tài năng. Tống Ngọc khích lệ nói, chỉ là càng nói. Nguyễn Hiếu tự cái chán, m ồ hôi lạnh càng nhiều. Đến cuối cùng, suýt chút nữa đứng thẳng không được, miễn cưỡng nói, nô hầu, quá khen, không, bất quá là một chút công lao, cái nào đủ nói đến. Liên với âm thanh đều có chút run rẩy, người có thể bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cô cũng sẽ không nuốt lời, liền ban bố nhận lệnh. Dự Trương phủ c h i phủ Nguyễn Hiếu tự chỉ chính có công, lại thức cơ bản, rất hợp cô tâm, kim chuyển mặc cho Văn x ư ơ n g phủ c h i phủ tức khắc tiền nhiệm. Tống Ngọc lại tựa như cười mà không phải cười nhìn Nguyễn Hiếu tự một chút, nói tiếp: Ngươi giao hàng ấ n thụ quan phục sau, lập tức đi tới Ngô Nam Tiền Niệm, h không được sai lầm. Vâng. Nguyễn Hiếu tự mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt trắng bệch đến không giống người sống, giống bị rút đi toàn bộ tinh khí cùng sức sống, nhưng vẫn là dây r a bái xuống lĩnh chỉ. Ngay khi mệnh lệnh sinh thành trong n g á y mắt, Nguyễn Hiếu tự trên đỉnh Minh Hoàng mây khói nhanh chóng tiêu tan, Tống Ngọc bên này vàng nóng ánh số mệnh dâng lên, phong phú số mệnh. đồng thời một thoáng củng cố, nói rõ này nguyễn hiếu tự tất có thể thắng nhâm c h i phủ chức vụ tống ngọc thấy này cười thầm trong lòng trước này nguyễn hiếu tự số mệnh đến từ nguyễn gia tự thân căn cơ h ầ n sâu cùng tống ngọc số mệnh nhưng có chút không hòa vào nhau nếu là vẫn giữ mặc cho dự trường vậy chỉ cần hơi có phản tâm sẽ có phiền h ả i lớn nay chuyển mặc cho ngô nam nhưng là cái thần lai chi bút nguyễn hiếu tự căn cơ đều ở dự trường một khi chuyển qua ngô nam lại giống như không có dễ l c bình, không nổi lên được cái gì lăng đến. Nếu như bản phận làm c h i phủ sự, vậy dĩ nhiên ai cũng sẽ không đi quản hắn, nhưng nếu có phản tâm, nhưng là tự tìm đường chết mà thôi. Nay văn xương c h i phủ cũng là chính ngũ phẩm vị trí, đồng thời ở vào Ngô Nam, rời xa chiến trường, sau đó nhiều hơn nữa thêm ban thưởng chút kim ngân những vật này, cho phép ai cũng nói không ra lời. Như vậy chính là muốn triệt để tiêu trừ dự trương phủ bên trong không ổn định nhân tố, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Tống Ngọc đem Nguyễn Hiếu tự c h u y ể n phong đến Ngô Nam sau, rồi hướng mấy cái quy hàng h u ệ n lệnh, nhiều hơn cố gắng, nhưng cũng không tiến hành điều động. Theo đại lễ qua đi, nhạc sĩ tấu lên nên chủ chi nhạc. Tống Ngọc một nhóm ở mọi người trên trúc dưới, tiến vào dự trường phụ thành. Đây là vui mừng việc, đương nhiên phải mở ra buổi tiệc. Ở tiệc rượu trên, mọi người nói cười yên y ế n liền với Nguyễn Hiếu tự cũng tựa hồ khôi phục lại, cùng mọi người chúc rượu c h u y ệ n h i ế m thỉnh thoảng nói chút chuyện cười, nào có trước nửa điểm đổi thái. t i ế n hội qua đi. Tống Ngọc nhưng mang theo Diệp Hồng nhạn mấy cái tâm phúc đi tới thư phòng. Chủ công như vậy cấp bách nhưng là có đại sự. Ngươi ở tại tràng, Diệp Hồng nhạn địa vị tối cao, cùng Tống Ngọc quan hệ cũng khá là quen biết, liền thay thế mọi người hỏi. Không sai. Vốn là đại quân muốn sáng mai m ớ i đến, chỉ là cô trên đường đạt được một cái tin, mới mang theo hắc vũ k ỵ đi đầu tới rồi. Tống Ngọc sắc mặt trầm trọng, c h ầ m rãi nói: Hẳn là Nô Châu Bắc Bộ có biến. Diệp Hồng nhạn hỏi, cũng chỉ có việc này. mới có thể làm cho Tống Ngọc thay đổi sắc mặt, không tiếp thay đổi kế hoạch. Không sai. Cô đạt được cầm ý vệ tin tức, Châu Mục Triệu bàn cùng Hoắc Lập không biết đạt thành thỏa thuận gì, hiện nay đã hình thành trên thực tế liên minh, có Hoắc Lập giúp đỡ, Triệu b à n thu đến các phủ b ì n h quyền, kiếm ra hai vạn người, đều giao cho Hoắc Lập cai quản. Hiện nay đã đêm tối hướng về Ta quân tới rồi. Tin tức này, lập tức dường như đá tảng tập trung vào hồ nước, nhấc lên bọt nước vô số, thuộc hạ cũng là ồn ào, thỉnh thoảng có hút vào khí lạnh thanh âm vang lên. Hoặc lập bản bộ thì có v à n người, hơn nữa 20.000, ngàn, này thì có 3 vạn đại quân, sau lưng lại là châu mục, lấy mười mấy phủ vật tư chống đỡ, thực lực này đủ có thể cùng ta quân so sánh cao thấp. Diệp Hồng Nhạn Trịnh trọng nói. Đúng đấy. Tống Ngọc lẩm bẩm nói. Cô cũng biết tình hình cấp bách, mới tăng nhanh hành trình, may là Hồng Nhạn không phụ kỳ vọng cao, bắt dự trương phủ, xem như là hòa nhau một ván. Hiện tại chuyện gấp phải toàn quyền, Hồng Nhạn, ngươi phân phó, dự trương phủ thực hành quân q u ả n Tiêu cấm sau không được với nhai, các gia d ỏ xét lẫn nhau, cổ vũ mật báo, có công không quá. Đồng thời phân chia bảo giáp, thực hành tội liên đới. Tống Ngọc ở làm đến trên đường, đã sớm nghị kỹ chương trình. Lúc này từng cái nói tới, những này cử động, Nguyễn Hiếu tự ngày mai đi rồi liền thi hành. Đồng thời cô bộ quân cũng nên đến, đến lúc đó dự trương vững như thành đồng vách sắt, càng có 31,000 đại quân, thêm vào 6.000 hàng binh, vậy thì có 40.000 đại quân, đến lúc đó thừa thế sung lên. đem Hoắc Lập chôn thây ở đây. Tống Ngọc Hờ hưng nói trong giọng nói, nhưng để lộ ra một luồng không gì sánh kịp tự tin. Hiện tại Hoắc Lập dẫn dắt chính làng ô Châu cuối cùng sức mạnh chống cự, chỉ cần trận chiến này đã thắng, cái kia cướp đoạt toàn bộ Nô Châu sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 196, t r à thiện. Thuộc hạ mọi người nghe được Tống Ngọc kế hoạch đều là ánh mắt sáng h o a n g hiển nhiên cũng là nhìn thấy trong đó lợi ích. nếu là cái kia nguyễn hiếu tự không chịu đi hoặc là mượn cớ kéo dài nên làm gì diệp hồng n h ã n hỏi tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được đáp án nhưng tốt xấu là cái ngũ phẩm quan to thế nào cũng phải hỏi thăm không thể tùy tiện động thủ Hắc! lúc này đã không thể kìm được hắn tống ngọc cười gần nói dừng một chút nhưng lại nói cô quan cái kia nguyễn hiếu tự nhưng không phải cố chấp tử thủ người nói vậy cũng thấy rõ tình thế không cần lo ngại muốn xây dựng quân doanh chứa đ ư ợ c 40.000 đại quân cũng không nhỏ sự Hồng Nhạn này liền giao cho ngươi rồi Tống Ngọc d ặ n dò nói vâng Diệp Hồng Nhạn không người tuân mệnh La Bân cho cô Chung Quanh r ắ c du kỵ tìm hiểu tin tức một có h o á c lập đại quân tin tức lập tức đăng báo vâng La Bân đi ra lớn tiếng đáp ứng đám người còn lại cắt theo kế hoạch làm việc Tống Ngọc lại d ặ n dò tuân mệnh thuộc hạ đồng loạt hồi đáp Nguyễn Hiếu tự đến cùng là một người thông minh t h ệ t rượu qua đi trước hết về công phủ giao hàng lập tức về nhà thu thập hành lý chuẩn bị đi nhậm chức ngày thứ hai cửa thành mới vừa mở liền dẫn theo mấy cái người nhà vội vàng hướng về Ngô Nam bước đi đây chính là cái t h ứ c thời vụ Tống Ngọc đại hỉ sau đó đem dự trường phòng giữ việc giao cho Diệp Hồng Nhạn chuẩn bị đón lấy đại chiến cho tới nguyên dự trương chủ bạc trương hòa nhưng là đột nhiên bạo nhanh bệnh trạng cực kỳ mãnh liệt cùng ngày liền qua đời đối với tin tức này Tống Ngọc rõ ràng trong lòng nhưng cũng không nói gì ở về điểm này Nguyễn Hiếu tự đoán chừng phải rất đúng, không có ai sẽ vì chỉ là một con cờ đến làm khó dễ q u ậ n vọng gia chủ. Này chủ bắc chết, không có gây nên bất kỳ sóng gió, tựa hồ bị tất cả mọi người quên. Tới buổi trưa, bị kỵ binh bỏ lại đằng sau mấy vạn bộ quân cũng là vội vã chạy tới. Tống Ngọc mệnh lệnh đại quân nghỉ ngơi, chuẩn bị đón lấy đại chiến. Theo dự trương phủ toàn thể tiến vào bị chiến trạng thái. Hoắc Lập mang theo 3 vạn đại quân, sắp giết tới tin tức cũng ở Ngô Châu truyền lưu ra, người tình tưởng vừa nhìn liền biết. trận chiến này chính là quyết định Ngô Châu thuộc về then chốt một trận chiến người thắng hầu như liền có thể x ư n g Ngô Châu chi chủ đối với trận chiến này tin tức đều cực kỳ quan tâm không ít mật thám gián điệp đều là như ong vỡ tổ phái ra đi tới dự trường tìm hiểu tin tức trong lúc nhất thời dự trường phủ không khí đều tựa hồ ngưng tụ lên tràn ngập cảm giác n g ộ t ngạt vừa tựa hồ động một cái liền bùng nổ khủng bố cực kỳ nếu không là Tống Ngọc đúng lúc thực hành quân quản còn không biết muốn ra loạn gì đại chiến mây đen chính thức bao phủ ở dự trương phủ bên trên 2 tháng 20. hoắc lập xuất ba vạn đại quân đã tìm đến hồng trạch phủ đồng tiến c h ú hồng trạch phủ thành ở thanh long quan ở ngoài chính thức hình thành hai quân đối lập chi cục dự trương phủ thành trích tinh lâu diệp hồng nhạn vội vã lên lầu đến tầng cao nhất liền thấy tống ngọc cùng hạ đông minh chính ngồi quanh chân trung gian bày đặt bàn cờ làm như chính đang đánh cờ chu vi còn xếp đặt trà cụ chén chản một mùi thơm liền phả vào mặt Tống Ngọc một thân màu xanh nhạt trang phục nhà nho, thái độ thanh thản, thỉnh thoảng niêm g h hạ xuống. Loại này nhàn nhã bầu không khí, ngay lập tức sẽ cảm hóa Diệp Hồng Nhạn, khiến cho hắn không khỏi hạ thấp bước chân, tâm tình tựa hồ cũng theo bình tĩnh lại. Đứng thẳng một bên, không dám đánh quái nhiều. l à Hồng Nhạn a, Tống Ngọc tự trong lúc lơ đãng, liền phát hiện Diệp Hồng Nhạn, nói, đến, n ế m thử này trà, quái dối chủ công rồi. Diệp Hồng Nhạn cung kính hành lễ, Hạ Đông Minh lại rót một chén nước trẻ xanh dâng. Diệp Hồng nhạn phụ cận tiếp nhận. Đến lâu trung tâm mới phát hiện tầng này bốn phía chống trải, hết thể gia cụ đều bị mang đi, chỉ có trung tâm b ả n cờ cùng trà cụ mà thôi. Đang lâm cao lầu, bốn phía trống vắng, hơi nhìn xuống liền có thể thấy rõ phía dưới dự trương phủ thành cảnh sắc. Một luồng không huyền cô tịch tâm ý liền tự nhiên mà sinh ra. Lâu nay quá mức kiên tĩnh, tựa hồ không phải người chủ nghi cư. Diệp Hồng nhạn nhàn nhạt nghĩ, nâng chén trước tiên kính, thuộc hạ thất lễ rồi, ngựa đ ầ u m ộ t tầm. n à y trà tuy ô n nhưng chỉ cảm thấy lạnh leo thấu xương một luồn g cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác liền từ hết h ầ u vẫn xuống tới trong bụng lại giác tự thân tựa hồ không chỗ nào dựa vào một loại không đất đặt chân hư vô cảm giác liền đống nhiên hiện lên trong lòng thì có sợ hãi lại nhìn chu vi cảnh sắc diệp hồng nhạn con mắt nóng lên hầu như rơi lệ này trích tinh lâu chính là nguyên hiếu tự kiến cô dùng tầng cao nhất cố ý đem bốn phía thanh h ù n g lại phối lấy n à y rũ lương rũ hương nước trẻ xanh thưởng thức trà chơi cờ, thỉnh thoảng quan sát chúng sinh chi cảnh, đúng là có một p fan đặc biệt tư vị. Tống Ngọc lại rơi xuống một con trai, thản nhiên nói: chủ công đại tài, mặt tướng nhưng là vô phúc tiêu thụ rồi. Diệp Hồng nhạn xoa một chút mắt, lại thi lễ một cái, cảm ơn quân trước thất nghi chi tội, thuộc hạ thất t h ố kính xin chủ công giáng tội. Ha ha, không sao, chính là Đông Minh, vừa bắt đầu tới thời gian, cũng có sai lầm thái, ngươi thân là võ tướng, dễ dàng hơn cảm thụ trong đó chân ý. nhưng là hợp tình hợp lý. Tống Ngọc vung vung tay, lại hỏi, ngươi cảm thấy cảnh nầy trà này làm sao? Diệp Hồng Nhạn đem đầu sâu sắc đè thấp, nói, cực thanh, cực tĩnh. Hồng Nhạn đến đây, liền cảm thấy tự thân nhỏ bé, thời gian trôi qua, trăm năm dường như chớp mắt, nhân sinh y ệ n diệt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lại trịnh trọng khuyên i ớ i chủ công thân là Ngô hầu, lục phủ trăm vạn quân dân chi chủ, nghi anh dũng tiến thủ, hung tâm trang trí, trường cư lầu này, tựa hồ có hơi không thích hợp. thân là thuộc hạ nói lời này liền hơi quá rồi nếu là gặp lòng dạ nhỏ mọn chủ công còn có ngã xuống chi yêu nhưng diệp hồng nhạn tùy tùng tống ngọc nhiều năm một khang hùng tâm hoài bão đều thắt ở tống ngọc trên người thực sự không muốn này vai hùng anh phát chủ công có sơ suất mới không tiếp tự thân nói hồng nhạn hữu tâm rồi đạo lý này tống ngọc tự nhiên biết cũng là có chút cảm động nói ngươi không cần sầu lo cô kiến lâu này chính là muốn lấy này tự nỗ lực không đợi diệp hồng nhạn đặt câu hỏi liền giải thích nói mỗi khi bước lên lầu này, cảm thụ trống vắng, cô q u ả n g ý cảnh, cô nhưng càng muốn đem hơn này sinh mệnh nồng nặc, tùy ý ở thiên hạ trên đường. Đối với cô t ớ i nói, này trà thiện chi đạo chỉ là đá mài dao, mỗi gặp người sinh miễn diệt, nhưng là kiên định hơn, cô tự tin. Lại ngâm nhân sinh 50 năm, đi sự thoáng như mộng ảo, dưới thiên bên trong, hạ có trường sinh bất diệt giả thai. Này không tính là thơ tử, diệp hồng nhạn nhưng từ bên trong nghe ra một loại đại giác ngộ, đại kiên định, đó là định ra mục tiêu sau. vì đạt được mục đích, không tiếc tự thân quyết ý, không khỏi lại bái chủ công trí lớn. Tống Ngọc mỉm cười, cái này cũng là hắn lần đầu ở trước mặt thuộc hạ chính thức giao tâm, biểu lộ ra thiên hạ tâm ý, nói ngươi là cô xương cánh tay, cô luôn luôn đối với ngươi mong đợi rất s â u ngày hôm nay liền làm rất khá. Sau đó nếu là cô có sơ hở, cứ việc gián luôn. Theo Tống Ngọc địa vị ngày càng cao, uy nghiêm càng nặng, có thể ở trước mặt hắn như thường người nói chuyện cũng càng ngày càng ít. n a y không phải chuyện tốt. Dù sao mỗi ngày nghị chính cùng c ầ m ý vệ mật báo cũng đại biểu không được toàn thể. Dù là Tống Ngọc trí tuệ thâm trầm như biển cũng khó tránh khỏi có sơ hở này liền cần người đến nhắc nhở. Chủ công bày mưu nghĩ kế anh minh thần võ sao có chỗ sơ suất? Lời này nhưng là để Diệp Hồng Nhạn cái chán có chút m ù hôi lạnh mau mau nói. Ha ha Hồng Nhạn người ta thở nhỏ quen biết lại là lén lút trường hợp nhưng là không cần phải nói những lời khách sáo này. Diệp Hồng Nhạn từ Tống Ngọc trong lời nói. nghe ra chân tâm, không khỏi trong lồng ngực nóng bỏng, hai mắt đỏ chót, chỗ mai phục dập đầu. Vâng, chủ công yên tâm, mặt tướng coi như tan xương nát thịt cũng phải trợ chủ công hoàn thành đại nghiệp. Liên với trong thanh âm cũng là dẫn theo khóc nước nở. Được rồi, đứng lên đi. Tống Ngọc tiến lên nâng dậy Diệp Hồng Nhạn, đều cảm giác quan hệ càng thêm thân cận. Lại hỏi, Hồng Nhạn lần này đến đây, nhưng là có việc. Nói đến chính sự, Diệp Hồng Nhạn mau mau thu lại tâm tình, lại khôi phục điều quân hơn vạn hùng đem bản sắc. sắc mặt c ơ n g nghị, dường như đau tức dịu đủ, từng chữ từng câu nói, c ư trong bóng tối cùng thám ma đến báo, Hoắc Lập đã chính thức nhập c h ú Hồng Trạch phủ, đại quân nhân số có 3 vạn, đồng thời còn b ố n phía giạt ra du kỵ, do xét dự trường động tĩnh. t m n g Tống Ngọc gật đầu, nhưng liền lông mày đều không nhíu một cái, lại rơi xuống một con trai. Đối với cộng dịch Hạ Đông Minh nói, Đông Minh không cần tiếp tục tâm, liền muốn thua. Đối diện Hạ Đông Minh cái chán thấy h ã n cười khổ nói, chủ công kỳ lực cao siêu. bố cục tinh diệu kính xin dung thuộc hạ suy tư chốc lát ha ha theo ngươi tống ngọc mỉm cười nói vừa nhìn về phía diệp hồng nhạn trầm r ã i nói ngươi cảm thấy hoắc lập động tác này đại diện cho cái gì đây đại diện cho cái gì diệp hồng nhạn không khỏi tự lẩm bẩm tự đang hỏi chính mình lại thấy tống ngọc có ý riêng ánh mắt trong lòng d ư ờ n g như x ẹ t qua một tia chớp đột nhiên rõ ràng không khỏi bật t h ố t lên hoắc lập cũng lên đúng vậy đại quân vừa tới h ồ n g trạch không cố gắng tu dưỡng một trận nhưng bốn phía tìm hiểu, tìm kiếm thời cơ chiến đấu, không thể chờ đợi được nữa cùng ta quân quyết chiến, này quá vội vàng. Tống Ngọc khẳng định nói, lại phân tích nói, ta quân thêm vào hàng tốt, m ấ y có 4 0 n 0 0 g à n mà Hoắc Lập chỉ có 3 vạn, này 1 0 0 0 ngàn đại quân, không phải là số lượng nhỏ, hắn không vững vàng, từ từ đ ồ chi, trái lại gấp muốn cùng ta quân quyết chiến, Hồng Nhạn, ngươi từ bên trong nhìn ra chút gì? Đây cơ hội là chỉ ra, Diệp Hồng Nhạn không r ả n h suy tư nói, tất là phía sau bất ổn. gấp muốn lập công kinh sợ, lại nhìn Tống Ngọc cổ vũ ánh mắt, suy đoán nói, hẳn là Châu Mục nơi đó có biến, cũng không phải. Tống Ngọc lắc đầu, Viên Tông Thiết Quốc, thiên hạ t r ư hầu cùng xuất hiện ở Ngô Châu, cũng có cô ở, chị này bất b ê n h thời k h á c này Ngô Châu quan vị cao nhất văn võ hai người nếu không lại đồng tâm hiệp lực, nhưng là tự tìm đường chết. Hai người này đều là người thông minh, thật không đến nỗi này, lại tự trong tay cầm lấy một tờ công văn đưa cho Diệp Hồng Nhã nói. Đây là cẩm ý vệ dò tham tin tức mới nhất, ngươi xem một chút thôi. Diệp Hồng nhạn tự nhiên biết chủ công kiến cái cẩm ý y vệ, chuyên môn phụ trách dò hỏi tin tức, nghe nói tam giáo cửu lưu, không chỗ nào mà không bao lấy, được x ư n g không lọt chỗ nào, trong lòng còn có chút không phản đối. Nhưng tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy chữ viết lít nha lít nhít, tiểu như rồi nghĩ, nhưng mọc đầy chỉnh tờ giấy trắng, đều là Ngô Châu bắc tin tức, trong đó ghi chép chi tường tận rõ ràng, để Diệp Hồng nhạn cái này kinh nghiệm lâu năm chiến trận tướng quân. đều không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Như vậy tường tận tin tức đến cùng là làm sao đến? Nếu là dùng ở chính mình những người này trên người, lại sẽ như thế nào? Diệp Hồng Nhạn không khỏi nghĩ, đấy lòng chính là một trận hồi hộp bất an. Ngươi xem coi thế nào? Tống Ngọc c â m Thanh đem Diệp Hồng Nhạn từ kinh hoàng bên trong lôi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 197 Dương Hưu. Diệp Hồng Nhạn mạnh mẽ bình tĩnh lại tâm thần, lại muốn trên giấy tin tức lại một liên hệ hoặc lập động tác. nên cái gì đều hiểu nói nô châu bất ổn gặp sự cố cũng không phải châu mục mà là xuất hiện ở các phủ hoặc là nói là các phủ thế r a trên người không sai không sai tống ngọc gật đầu tiếp lời nói rằng quang luận binh mã nô bác tuy chỉ có 3 vạn nhưng nhân khẩu đông đảo vật tư phong phú mới có thể lại nổi lên ba vạn đã như thế lấy 60.000 ngàn đại quân thảo phạt ta 40.000, ngàn mới có thể ổn chiếm thượng phong đáng tiếc Tự Viên Tông hành thích vua soán nghịch tới nay, đại càn triều đình hầu như liền bị không tưởng, này triệu bàn địa vị liền rất lúng túng rồi. Triệu b à n thân là tôn thất, lại là triều đình nhận lệnh châu nụ, vốn là địa vị củng cố, có thể hiện tại tôn thất sinh tử thao với viên tông t a y triều đình chỉ còn trên danh nghĩa. Này triệu bàn lại lấy tên gì nghĩa thống trị nô g châu, càng khỏi nói, đại càn thất lục thiên hạ giao long nổi lên bốn phía, không ít dân gian hảo kiệt, anh hùng thế gia cũng là thừa cơ của khởi. cắt cứ một huyện thậm chí một phủ tự l ậ p nô châu bắc thế gia cũng là như thế, không nhưng đối với triệu bàn mệnh lệnh dương thịnh em suy, thậm chí trong bóng tối mở rộng tư binh quy mô, nhòm ngó vị trí huyện lỵ nhà phủ q u y ề n to, nay vẫn là bảo gia không có ra tay, biết điều làm việc duyên cớ, bằng không triệu bàn liền châu mục vị trí đều không g á n h nổi. nhưng coi như bảo gia không có ra tay, chỉ là cái khác thế gia áp lực, liền đủ triệu bàn cố gắng uống một bình. ở này chưa từng có dưới áp lực. mới khiến cho triệu bản không tiếc uống rượu độc giải k h á c cùng dã tâm bừng bừng h o á c lập liên thủ. n à y hoắc lập cũng là biết, nếu không thể đánh bại tống ngọc, cái kia cái khác tất cả m ư u tính đều chỉ là không tưởng. Cũng lấy ra chân tâm, cùng triệu bản hợp tác. Hai người này hợp lực mới có thể đè xuống cái khác thế gia, thu đến các phủ huyện một phần binh quyền, kiếm ra này ba vạn đại quân. Nhưng này chính là cực hạn rồi. Hoắc lập mang ra này ba vạn quân sau khi lưu ở phía sau triệu bản, hầu như chính là chỉ huy một mình. dựa cả vào trước đây danh vọng cùng hoắc lập uy danh duy trì nay hoắc lập trên tay 3 vạn đại quân chính là hai người toàn bộ tiền vốn một khi binh quang cái kia kết cục tất vô cùng thê thảm nhưng không binh cũng là không được nếu không thể đánh bại tống ngọc áp chế tống ngọc quân tiên phong cái kia hai người mưu đ ổ cũng là hoa trong gương trăng trong nước này là trước làng sau hổ cảnh giới không muốn tình huống đã bại hoại đến như vậy cảnh giới châu mục đại nhân vì sao không để lại những người này tay cũng có thể thoáng kinh sợ Diệp Hồng nhạn khó mà tin nổi nói, kỳ thực này Hoắc Lập cùng Châu Mục cũng không phải là không muốn lưu lại nhân thủ, chỉ là ngươi xem, hiện tại Hoắc Lập tận lên tiền vốn cũng chỉ có ba vạn, kém hơn ta quân, như còn lưu thủ, bất quá là tự tìm đường chết. Hai người này, hành chính là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng kế sách. Tống Ngọc tổng kết nói, xác thực, hiện tại Hoắc Lập hoặc là đánh bại Tống Ngọc, dựa vào uy danh chấn áp l ô Châu, hoặc là binh bại bỏ mình, liền với Châu Mục triệu bản. cũng là kết cục thê lương, ngoài ra lại không đường khác tạm biệt. nay h ó c lập đã là chuẩn bị liều mạng một lần rồi. diệp hồng nhạn hiểu ra nói, chủ công chúng ta có hay không? nay lợi dụng kẻ địch khiêu chiến s ố t ruột, bố trí cả bấy, nhưng là binh thư hơn trăm đàm luận không nề g h thủ đoạn. diệp hồng nhạn lúc này trong mắt cũng không khỏi hiện lên nóng lòng muốn thử vẻ. hồng nhạn người tư ơ n g rồi, tống ngọc đối với này sách nhưng là có chút lắc đầu. điều này làm cho diệp hồng nhạn thậm chí vừa theo thị hạ đồng minh đều lộ ra vẻ không hiểu dù sao tống ngọc dụng binh nhiều gia kỳ mưu tiếng tam cũng đã sớm truyền ra mấy lần đại chiến đều là đột ra kỳ mưu lấy yếu thắng mạnh mới đặt xuống to lớn cơ nghiệp thanh trấn thiên hạ hiện tại đối với này đại lợi chi cục vì sao nhưng muốn từ bỏ tống ngọc xem thủ hạ ánh mắt khó hiểu vẫn là giải thích nói hồng nhạn ngươi có nhớ t â n an đại chiến thời gian cô nói với ngươi quá cái gì diệp hồng nhạn tâm thần hoảng hốt Tựa hồ trở lại đi qua thời gian bên trong, cũng là ở nghị sự thời gian, đối mặt Tần Tông Quyền Đại Quân, hắn kiến nghị ý thành mà thủ, mà lúc đó chủ công là nói như vậy đến. n g ư ờ i làm xoái, nhưng không thể chỉ cố nhất thời chi được mất, chỉ có chính diện đánh bại Tần Tông Quyền, trải qua huyết hỏa, ta quân mới có đường đường chính chính tư thế, trở thành tinh binh, ta cũng có thể nhờ vào đó thanh thế hiệu lệnh toàn phủ. Lúc đó chủ công còn có chút no nớt, hiện tại nhưng là triệt để thành thủ, trở thành sở hữu lục phủ. thống quân 4 0 n 0 0 ngàn nô hầu không khỏi nói chủ công lần này ý tứ hẳn là muốn lâm chi với đường đường chính chính chi sư tuy là suy đoán nói như vậy nhưng hầu như đã khẳng định không sai tình huống lúc này cùng lúc đó tân an bên trong phủ có chút tương tự cô tuy có chút danh vọng đức hạnh nhưng muốn bằng này hào làm cả nô g châu nhưng có vẻ hơi không đủ chỉ có lấy đường đường chính chính chi sư chính diện đại bại h o ạ c l p cô mới có thể nhờ vào đó thanh thế uy chấn toàn châu hiệu lệnh bên dưới không có không tử tống ngọc ánh mắt kiên nghị c h ầ m rãi nói lập tức lại có chút cười gằn đồng thời các ngươi đều biết cô dùng tốt kiếm ư u hoắc lập lại sao quên các ngươi thiết yếu nhớ kỹ thiện t ù giả thường thường chết vào địch này là dẫm vào vết xe đổ hoắc lập chính là danh tướng lại là dòng dõi tính mạng đều áp lên một trận chiến sao không thăm dò đối thủ tính cách như vẫn không nỡ bỏ hy sinh vọng tưởng lấy kỳ giành thắng chỉ có thể rơi vào cái tròng diệp hồng nhạn trải qua tống ngọc một điểm. lập tức chính là m ồ hôi tuôn như nước, đem vào sau thấm ướt, tạ tội nói, đa tạ chủ công đề điểm. mặt tướng suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, ngươi có thể tỉnh ngộ là tốt rồi, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. tống ngọc thấy này đại tướng tỉnh ngộ lại, cũng là vui mừng. còn nói, cô trước tiền vốn quá nhỏ, không thể không nhiều ra kỉ m ư u đây là làm hiểm, hơi bất cẩn một chút, chính là toàn bộ tận không chi cục. hiện tại không giống, căn cơ vững chắc, nhưng là làm đường hoàng dương ư u lấy ưu thế tuyệt đối. đánh bại đối phương. Đây chính là núi lớn ép trứng, coi như Hoắc Lập biết được, cũng là không cách nào có thể phá. Chủ công cao luận, Diệp Hồng nhạn bái phục nói. Tống Ngọc còn nói, tuy rằng không thể dùng kiếm ư u nhưng có mấy sách, vẫn là có thể dùng. Truyền xuống hiệu lệnh, người sau khi trở về, g h i nhớ kỹ cẩn thủ phòng tuyến, không thể đại động, miễn bị tìm có thể sấn cơ hội. Đồng thời có thể phái ra tiểu cổ quân đội quấy r ầ à y nộ kẻ địch đại đội thì lại tránh, tán dung thì lại giết, lấy tích lũy sĩ khí. tiện thể luyện binh, thế nào cũng phải nói đến, chính là muốn phòng ngừa chủ lực quyết chiến, đồng thời tích trữ thực lực, t h u ộ c hạ tuân mệnh. Diệp Hồng nhạn trịnh trọng đáp ứng, chỉ là mặt mày có chút vẻ không hiểu. Tống Ngọc thấy này vẫn là giải thích nói, ngươi quan hoắc lập quân lương, có thể chống đỡ bao lâu? Diệp Hồng nhạn có chút xấu hổ, lập tức chăm chú suy tư, trầm tư trận mới nói, hoắc lập hành quân rất nhanh, mang quân lương nhiều nhất chỉ đủ 3 ngày, hơn nữa h ồ n g trạch chống đỡ, chỉ cần mở ra lương h ố cái kia đầy đủ 3 vạn đại quân duy trì một tháng như lại có thêm châu lý chống đỡ h ả âm thanh chính là một trận lập tức ánh mắt sáng c h o a n g châu lý đã chống đỡ không được hoắc lập đại quân ở bên ngoài châu m ụ c trên tay không bình lấy cái gì đi uy hiếp thế gia giao ra lương thực không sai thấy thủ hạ này rốt cục hiểu ra tống ngọc cũng là gật đầu mấy năm qua thiên tai hạ xuống các phủ lương thực dư đều là không nhiều lại bị thế gia nắm giữ mỗi cái lương k h ố Tuy còn mang theo triều đ ỉ n h danh nghĩa, nhưng trên thực tế cũng là rơi vào những kia thế gia địa đầu xa tay. Ở thời loạn lạc bên trong, lương thực chính là tính mạng. Không gặp vàng d ò n bạc trắng, hoặc là đau thương kiếm kích, sao chịu giao r a Trước bức c á c gia giao r a một phần binh quyền đã là cực hạn, như lại m ộ t lương tất gây nên phản kháng. Chủ công nói tới thật là, hiện tại hoắc lập nhìn như hung mãnh, kỳ thực đại quân chỉ có một tháng chi lương, binh pháp chi đạo ác nhất chớ quá cạn lương thực, chỉ cần thủ vững một tháng. vậy này ba vạn đại quân liền bất chiến tự tan diệp hồng n h ậ n nói đối với chủ công lưu tính đã rõ ràng hiện lên ở trước mắt không sai không sai chính là như vậy tống ngọc gật đầu mặc cho cái kia hoắc lập kỳ mưu t r ố n g chất cô bên này đại quân đều là như núi chi bất động cùng hắn đối với háo cô nơi này phía sau an ổn lương thực lại là đại thủ thu hoạch tới đủ có thể chống đỡ đại quân nửa năm sử dụng chỉ cần quá một tháng cái kia hoắc lập đại quân liền trong nháy mắt có thể diệt nói chung chúng ta bên này binh lực mạnh hơn Hoắc Lập, lương thảo lại là giàu có, thực lực cách xa ở Hoắc Lập bên trên, chỉ cần không tự loạn trận c ư ớ c cái kia thủ thắng chính là chuyện tất nhiên. Nay tổng kết lên chính là một cái tha tự, d vào tiền vốn hùng hậu, tươi sống đem đối thủ liên lụy chí tử. Đây là tối đường Hoàng Dương n ư u không cách nào có thể phá, trừ phi đối thủ tiền vốn một thoáng tăng vọt vài lần. Chủ công dụng binh như thần, mặt tướng nội phụ. Diệp Hồng n h ậ n nói, nay hoàn toàn là chân tâm thực lòng. Đây chỉ là lấy công chính ôn hòa chi sách mà thôi. Đối với này thuộc hạ đ í n hót. h Tống Ngọc ngược lại không là rất lưu ý, nói người làm tướng còn có thể tìm ra tư chút kỳ mưu kế sách, nhưng nên vì tam quân t h ố n g s u ấ t nhưng vẫn là lao luyện thành thục là hơn. Mặt tướng thụ giáo, Diệp Hồng nhạn khiêm tốn tiếp thu. Tống Ngọc biết hắn đây là chân tâm nghe vào, bởi vì ở số mệnh bên trong thì có biểu hiện, vẫn lên vọng khí thần thông, liền thấy Diệp Hồng nhạn đỉnh đầu mây khói chấn động mạnh, màu vàng nóng bản mệnh bên trên. bám vào từng tia từng tia màu xanh, tự ở ngoan cường cải tạo. người gốc dễ mệnh cũng không phải từ nhỏ như vậy, không thể thay đổi. có đại công đức, đại khí vận gia t h â n hoặc là học thức hiểu rõ, thông qua t ô i luyện cũng có thể sửa mệnh cách. Tống Ngọc trước cũng mới màu đỏ bản mệnh, một huyện tài năng, có thể thông qua luân phiên đại chiến, tới hiện tại đã là bản mệnh thuần thanh, vấn đỉnh Ngô Hầu đại vị. Hiện tại Tống Ngọc sở dĩ đối với này Diệp Hồng Nhạn nhiều hơn đề điểm, cũng là hy vọng có thể đem hắn bản mệnh mau chóng tăng lên. Tương lai liền có thể chịu trách nhiệm quan trọng hơn trọng trách. Thấy Diệp Hồng Nhạn bản mệnh chuyển hóa tiến độ lại nhanh hơn một chút, không khỏi rất là vui mừng, hiếm thấy nhiều lời vài câu. Cô xưng nô g hầu, lấy Cần Vương danh nghĩa khởi binh, đã xa xa đi ở thiên hạ cái khác c h ư hầu phía trước. Hồng Nhạn ngươi lại bắt giữ trưởng p h ủ có hướng dẫn Ngô Châu lô cốt đầu cầu, có thể nói, đại thế đã ở cô bên này rồi. Dựa vào những này, cô chính là tiêu hao mấy tháng, cũng là tha n ổ i chỉ cần đánh bại hoắc l ậ p cái kia Ngô Châu chính là năm bẹ bảy mảng. trong nháy mắt có thể lấy xuống đến lúc đó nô châu rơi hết với tay cô hay là cũng phải thay cái tên gọi ở đây đều không phải người ngoài tống ngọc cũng là thản nhiên đem kế hoạch cho biết nô châu chính là thiên hạ c ử u châu một trong không muốn hiện tại liền muốn hoàn toàn rơi vào chủ công một người tay diệp hồng nhạn sắc mặt đỏ chót cảm xúc dâng trào không nớt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1 9 t r c ra khỏi thành tống ngọc lấy không tới 20 trí linh liền thống trị một châu cỡ này võ công liền với đại c ả n thái tổ cũng có thiếu sót chiếu tình huống này tiếp tục phát triển một cái vương vị nhưng làm miễn không được một khi x ư n g vương vậy thì là đáng giá sử quan ghi lại việc quan trọng lưu danh sử sách nhân vật chính là vấn đỉnh toàn bộ thiên hạ cũng có mấy phần hy vọng hồng nhạn đời này có thể gặp minh chủ tương đại sự thực là nhân sinh quá nhanh vậy diệp hồng nhạn âm thầm nghĩ nhưng vào lúc này hạ đông minh cầm trong tay bạch để vào kỳ bên trong h ộ quỳ xuống hành lễ một lời hai ý nghĩa nói, nô hầu b à y mưu nghĩ kế, minh thấy và dặm, thuộc hạ thua tâm phục khẩu phục, ha ha ha, tống ngọc vui vẻ cười to, từ trích tinh lâu nhìn xuống chúng sinh bách thái, trong mắt tựa hồ giấy lên u nhiên hỏa diễm, phải đem đối địch người đốt thành cho bụi. biết tống ngọc định ra đại sách sau, diệp hồng nhạn bất luận hoắc lập làm sao khiêu khích, đều là đại quân bất động như núi, tình cơ phái ra tiểu c ô tinh kỳ quái dầy, lấy duy trì sĩ khí, ngay khi loại này cục diện rằng co bên trong. Thời gian liền bất chi bất giác đi qua hai tháng, đ ả o m ắ t đã là đến bốn tháng, xuân sắc dần n n g xuân về trên đất nước, vạn vật sinh sôi, thậm chí gió ấm say lòng người. Dự trương phủ thành bên trên, Tống Ngọc đứng chắp tay, tựa hồ đang thưởng thức xuân sắc. Diệp Hồng Nhã, t r ầ m Văn Bân chờ l ặ n g lặng theo ở phía sau. Không muốn này hoác lập, thật là có mấy phần vẻ quyết tâm. Sau một lúc lâu, mới nghe thấy Tống Ngọc thanh â m nói chuyện. Vốn là Hồng Trạch phủ thành t ồ n kho. chỉ đủ ba vạn đại quân dùng tới một tháng khoảng trường liền khó mà chống đỡ được. Không muốn hoắc lập dĩ nhiên ở quân lương thực tận sau khi hung hãn tung binh cấp lương thậm chí mạnh mẽ hướng về Hồng Trạch phủ bên trong các đại thế gia phân chia hơi có không tử chính là khám nhà diệt tộc này sách vừa ra liền với Diệp Hồng Nhạn đều cho rằng này hoắc lập điên rồi càng làm gia cỡ này tự quật căn cơ việc nhưng dựa vào cấp đến lương thực hoắc lập ba vạn đại quân cũng là chống đỡ đến hiện tại này tung binh cấp lương nhưng là tự tuyệt khắp thiên hạ, bỏ mình binh thất bại nhật không xa, hồng trạch thế gia chịu đủ loạn binh n ỗ i khổ, đ ã trong bóng tôi hướng bên này chuyển đến quy hàng thư tín, trần văn b â n lập tức đi ra nói, nay cũng không phải người này phát điên, thực là bị bức ép bất đắc dĩ a, tống ngọc lại đột nhiên nở nụ cười, nói, nguyện nghe chủ công cao kiến, thuộc hạ đều là lên tinh thần nghe, nô b á c tin tức, các ngươi cũng là biết được, hiện tại châu mục, đánh mất đối với bắc các phủ quản hạt lực lượng, các phủ đều có tự lập chi tượng. phải dựa vào hoắc lập cùng đại quân uy danh kinh sợ rồi hiện tại nếu đánh một trận không đánh liền rút đi cái kia hoắc lập tất thanh danh quét rác liên đối các phủ đều sẽ chính thức độc lập thậm chí liên hợp tiêu diệt vì lẽ đó hiện tại hoắc lập thân hãm c ư ớ i hổ khó xuống chi cục coi như tung binh cấp lương vơ vét thế gia cũng không muốn rút đi hạ đông minh ra khỏi hẳn nói chủ công hiểu biết chính xác một lời bên trong lúc này hoắc lập đã là không tiếc uống rượu độc giải k h á c nói vậy lúc trước thả hắn vào thành Hồng Trạch Chi phủ, hiện tại liền ruột đều muốn hối thanh đi. Nói trên mặt dĩ nhiên có mấy phần bẩn c ậ vẻ, mọi người nghe xong cũng là trên mặt mang theo ý cười. Không chỉ như này, Tống Ngọc cười nhạt nói, cô đã đạt được tin tức, Hồng Trạch phủ bách tính lưu vong rất nặng, liền với không ít thế gia, cũng là trong bóng tối rời đi tài sản, toàn bộ Hồng Trạch phủ lương thực đã chống đỡ không được mấy ngày rồi. Chủ công, cái kia Hoắc lập có thể hay không lại đi c ư p lân phủ lương thực? Diệp Hồng nhạn ra khỏi h à n g hỏi, trên mặt thì có chút lo lắng. Hoắc lập kế này, tuy rằng tàn bạo, mất đi dân tâm, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Đại quân ăn chán g chê, mới có thôn địch lực lượng. Hiện tại ba vạn đại quân còn rất có sức chiến đấu. Nếu là lại cướp mấy phủ, cái kia chiến sự còn phải kéo dài. Như cho triệu bản phản ứng lại, t r ì n h hợp phía sau vận chuyển cấp dưỡng, cái kia cục diện đem l ậ p chuyển, đến lúc đó chính là Tống Ngọc này phương trái lại ở thế yếu. Tuy rằng chuyện này không có khả năng lắm. nhưng cũng không thể không đề phòng vô sự đối với này Tống Ngọc nhưng biểu hiện rất là bình tĩnh t ê u lên một người nói Trần Vân người đến cho đại gia nói một chút tự chỗ tối đi ra một người tới trên người mặc chính thất phẩm quan phụ c khuôn mặt tâm đức chính là cẩm ý vệ chỉ huy sứ Trần Vân ở đây văn thần võ tướng nhìn thấy Trần Vân sắc mặt đều không phải rất tốt dù sao đối với này độc lập với quyền lực cơ cấu ở ngoài một mực lại quyền lực rất lớn có thể trực tiếp tấu lên trên đặc vụ cơ cấu Dù là ai đều có mấy phần kiên kỵ, lại cứ này cầm ý vệ, đại biểu chính là chủ công ý chí, không thể công khai phản đối. Nhưng trong bóng tối chống lại sự cũng là không ít. Trần Vân đối với những ánh mắt này đúng là không để ý chút nào. Trước tiên đối với Tống n g ọ c Hành lễ nói, vâng, chính là đứng dậy, cúi thấp đầu, hoàn toàn không nhìn ra ở bên ngoài vài phong lấm liệt giá dấp. Ty trước nhận được tin tức, h o ó c lập là có c ấ p giật phụ cận mấy phủ kế hoạch, nhưng tin tức sớm tiết lộ, các phủ thế gia đều là tổ chức dân binh. cũng đóng chặt cửa thành, nghiêm phòng tử thủ. Chu Vi mấy phủ tuy rằng điều một chút sĩ tốt, nhưng còn có nội tình, càng kiêm thế r a tư binh không ít. Đối với việc này, đều là đồng tâm hiệp lực, cộng đồng thủ thành. Có sĩ tốt, lại có tường thành bảo vệ, vậy cho dù ngàn người, cũng có thể ở hơn vạn đại quân vây công dưới chống đỡ rất lâu. h ư ố n g chi hiện tại Hoa Lập c h í ít vẫn là triều đình nhận lệnh võ tướng, cùng Châu Mục lại là liên minh, vẫn chưa thể sẽ rách thể diện, trắng t r ậ n tấn công triều đình phụ thành. nghe được tin tức này, t r ầ m Văn bân nhóm người sắc hơi nguôi. Nếu là như vậy, cái kia Hoắc Lập q u n lương cũng là chống đỡ không được bao lâu, phá địch ngày không xa. Báo. Nhưng vào lúc này, một cái thân binh đi nhanh lại đây, bẩm báo nói, khởi bẩm chủ công. t h á n g Ma đến báo, Hoắc Lập tận lên đại quân, ra h ồ n g c h ạ c h phủ thành, với trên quan đạo đóng trại. Tin tức này không những không có để Tống Ngọc cao mày, trái lại để hắn lộ ra nét mừng. Ha ha. Trời cao trợ cô, này Hoắc Lập rốt cục đến cùng đường mạt lộ rồi. mặt tướng chúc mừng chủ công. Diệp Hồng nhạn cũng là nhìn ra rồi, t h i ế n Lên chúc mừng nói. Vốn là, Hoắc Lập đóng quân với phủ thành, ỷ vào tường thành bảo vệ. Cái kia Tống Ngọc coi như có 4 0 n 0 0 g à n đại quân, cũng là công chi không phá, thậm chí tổn hại quá lớn, tạo thành công thủ dịch thế. Nhưng Tống Ngọc không phải người ngu, cũng không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, tự sẽ không làm này ngu hành. Hiện tại Hoắc Lập đại quân ra khỏi thành, với bình nguyên liệt trận đóng quân, chính là yêu chiến tâm ý rồi. bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn hậu cần chi gấp gáp, đã đến cấp bách thời khắc. Tống Ngọc binh lực còn cao hơn với Hoắc Lập, ba vạn người đi tiến công có bốn vạn người đóng quân phụ thành, việc này liền kẻ ngu si cũng sẽ không làm. Hoắc Lập điểm mấu chốt chính là ở trên vùng Bình Nguyên, hai quân liệt trận giao chiến. suy nghĩ rõ ràng sau, Tống Ngọc trên thì có chút trầm trọng, xem ra này Hoắc Lập rất chắc chắn à? coi như hai phe đều không tưởng thành ưu thế, lấy ba vạn đối với 40.000, ngàn, Hoắc Lập vẫn là chịu thiệt. nhưng vẫn cứ như vậy, tất là có cái gì lá bài tẩy. chủ công không bằng ta quân vẫn là bất động như núi, chỉ cần các loại chờ cái m ấ y ngày hoặc lập đại quân lương thực tận thì sẽ tan vỡ. hạ đông minh gián luôn nói này vốn là cẩn thận chi sách, không ngờ tống ngọc nghe xong nhưng là lắc đầu không thể thấy thuộc hạ có chút m ê hoặc liền giải thích nói hoặc lập động tác này không chỉ tự thân đập nổi dìm thuyền liều chết đến cùng cũng là đang bức bách ô hiện tại phe địch đại quân ra khỏi thành đóng quân. nếu là ta quân ở nằm ở ưu thế tình huống dưới vẫn là cố thủ phủ thành đối với sĩ khí chính là rất lớn đả kích này một trong số đó nếu ta quân vẫn là thủ vững không ra cái kia hoắc lập thì sẽ l i n h binh về s ư tuy rằng như vậy hắn cùng châu mục đều là danh tiếng tổn thất lớn liền với ngô châu bắc bộ thế gia đều sẽ d ụ c giả d ụ c dịch nhưng có ba vạn đại quân tiền vốn chí ít có thể cắt cứ mấy phủ tiêu giao nhất thời nhưng đã như thế cô phải nhanh một chút bình định ngô châu ý tưởng liền thành hoa trong gương Trang trong nước. Này thứ hai, ai binh không thể khinh đủ. Hiện tại Hoắc Lập đại quân chính là ai binh. Nếu có xem thường, tất tự dứt quả đắng. Này thứ ba, kế trước mắt cũng chỉ có ra khỏi thành đại chiến, diệt hết Hoắc Lập chủ lực ở đây mới có thể phá cục. Này Hoắc Lập không h ổ là danh tướng, ở thế yếu bên trong còn có thể đem cô bước đến đây cảnh. Tống Ngọc ánh mắt xuyên thấu, tựa hồ nhìn thấy phương xa Hoắc Lập lẩm bẩm nói: Chủ công, vậy ta nên làm gì? Diệp Hồng nhạn cắn môi, nói: Tình huống trước mắt rất là rõ ràng, Hoắc Lập ra khỏi thành yêu chiến, Tống Ngọc chỉ có diệt hết quân địch ở đây, ít nhất phải xóa sạch hắn chủ lực, mới có thể thông dong thu thập Ngô Châu non sông, bằng không bị tàn phá bởi chiến tranh, tốn thời gian thật lâu, chỉ có thể kéo dài thời gian, để Tống Ngọc mất đi thành lòng cơ hội. Như vậy chính là Tống Ngọc, Hoắc Lập, Triệu Ban đồng thời đồng quy vu tận, làm thật chủ mở đường. Tống Ngọc đ ạ c đi vài bước, mơ hồ có long hình hổ bộ phong thái, đột dừng lại. lập tức cười to, cô đứng dậy hàn vi, trải qua bất chiến, tố không một bại, lại sao sợ với nho nhỏ một cái hoắc lập? truyền lệnh xuống, đại quân ra khỏi thành, cùng hoắc lập đại doanh đối lập. tố ngọc cười x o n g nhưng là truyền xuống quân lệnh. vâng, diệp hồng n h ạ la bân các tướng lãnh, còn có trầm văn bân các loại quan văn, đều là lấm liệt quỷ xuống, biết lần này chính là quyết định sau đó ngô châu x u thế then chốt một trận chiến. lúc này nhìn o a i hùng anh phát chủ công, đều là tràn ngập tự tin. Bà Dương Bình Nguyên ở vào dự trương phủ cùng Hồng Trạch phủ chỗ giao giới, địa thế bằng phẳng, thổ địa mồm mỡ, xưa nay đều là giàu có nơi. Chỉ là ngày hôm nay, theo hai làn sóng đại quân vào ở, toàn bộ Bà Dương Bình Nguyên đều là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không chỉ có phụ cận nông hộ dồn dập mang nhà mang người di chuyển tị nạn, chính là liền với các loại động vật, đều tựa hồ cảm giác được đại biến sắp xảy ra, các loại chim ô n g lưu trùng đều là từ các nơi góc đi ra, hội tụ đồng thời, hình thành thoát đi làn sóng. sát trời cũng một thoáng âm trầm lại, nhìn dáng dấp, còn có đại vũ, hắc, không ngừng vạn vật sinh linh, liền với thiên địa đều có cảm ứng sao? Tống Ngọc ngẩng đầu, nhìn càng thêm âm trầm sát trời, lại nghĩ tới sinh linh tuyệt tích tình cảnh, không khỏi nói: nếu như ở kiếp trước, chính là mấy triệu đại quân đánh với chém giết, cũng không đến nỗi như vậy, có thể đại c à n thế giới không giống. Nay phương thế giới, quỷ thần có thể trực tiếp h i ệ n thế, vạn vật có linh cũng có thể tu luyện để cầu siêu thoát. như vậy thế giới. Tự nhiên có thần quái, đồng thời cho thấy tình huống khác thường. Hiện tại sắp đại chiến, bị tàn phá bởi chiến tranh, tử thương nặng nề bên dưới, chính là quỷ vương, nói không chừng cũng sẽ sinh thành. Vạn vật có linh, đều là t r ố n tránh. Thiên địa xúc động, do gió tỏ rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 199, lục mang. Tuy rằng thiên địa xúc động, còn bi thương hóa vũ, nhưng tống ngọc trong lòng sắc ơ nhưng là trước nay chưa từng có n ồ n g nặng. Loại này lanh khốc bầu không khí, liền với thuộc hạ đều là cảm giác được. Tống Ngọc Chu Vi một luồng lạnh lẽo mà hơi thở sát phạt, liền không ngừng lan tràn. Chỉ có sớm nhất tùy tùng Tống Ngọc mấy cái lao tướng mới biết, đây là chủ công sát cơ đã lên dấu hiệu. Chi mấy lần trước đều là lấy máu c h ạ y thành sông phần cuối, lần này cũng tất không thể ngoại lệ. Chủ công đại doanh đã xong, các tướng sĩ đều có thứ tự nhập trú. Tuy rằng sát cơ nồng nặc, nhưng đối với Diệp Hồng Nhạn chờ mấy cái lao tướng tới nói, nhưng là dần dần quen thuộc. hiện tại tuy rằng trong lòng đại lẫm nhưng còn có thể duy trì lễ nghi, Ừm. n g rất tốt. c ô quan khí trời có lẽ có vũ hậu cần phải chú ý chuẩn bị canh gừng khu hàn dự phòng dịch bệnh. Tống Ngọc Mí mắt khẽ nâng nói, vâng. Diệp Hồng nhạn hành quân lễ lại là dán l u ô n nói nếu có đại vũ đối địch ta đều là bất lợi. Hiện tại chủ công tay cầm hùng binh 4 0 n 0 0 g à n không bằng chờ đại quân nghỉ ngơi qua đi liền một luồng làm khí ra doanh khiêu chiến nhưng là tới hiên kế. dù sao dù là hoắc lập cơ quan toán tận 10.000 đại quân t r i n lệnh cũng không phải dễ dàng như vậy san bằng không cần từ dự trương phủ thành đến đây tuy không tính là lặn lội đường xa nhưng sĩ si tốt cũng sẽ b ề hoài tùy tiện tiến quân thực sự không thích hợp đối phương lại là ai binh này liền dễ dàng sinh sảy ra chuyện vẫn cần chấn chi lấy tĩnh tống ngọc lúc này nhìn qua sắt cơ hoàn toàn ẩ ầ n đi lại có chút thật chỉnh lúc rồi d ã i tư thái để diệp hồng nhận thấy đều không khỏi bội p h c h á n l i n h quân hơn v ạ đều có chút cảm thấy không chịu nổi gánh nặng hiện tại này mười vạn người cấp bậc đại chiến thực sự để hắn thấp thỏm trong lòng dù sao toàn bộ thiên hạ tuy rằng đại loạn nhưng loại này cấp số đại chiến vẫn là tương đối hiếm thấy bất luận người nào đều không có kinh nghiệm tống ngọc nhìn diệp hồng nhạn nhưng trong lòng là có chút thở dài thời loạn lạc đại chiến mọi người đều là nằm ở tìm tòi giai đoạn lúc này liền muốn xem bình thường tích lũy cùng mọi người độ lượng diệp hồng nhạn đến cùng bản mệnh có hạn còn chưa chuyển hóa mới có thể tuy có, lúc này lại có chút cấp thiết. Cái này cũng là vì sao Tống Ngọc đích thân tới Tiền tuyến chỉ huy duyên cớ. Nay 4 0 n 0 0 g à n đại quân, ngoại trừ Tống Ngọc, bất luận người nào đều không có cái này độ lượng duy trì, tùy tiện giao phó, không chấn áp được, chỉ có thể sai lầm. Truyền cô mệnh lệnh, các doanh tăng mạnh đề phòng, các loại ẩm thực, quân giới đều muốn dựa theo quân quý đến. Một khi trái pháp luật, lập tức xử trí. La bân dò xét các doanh, t r à xét không hợp pháp. Nói tới chỗ này. lại nghĩ tới một chuyện hỏi dự trương phủ hàng binh hiện tại sắp xếp ở đâu hàng đơn vị trí diệp hồng nhạn trong lòng d ù n g mình mau mau nói dự trương phủ h à n tốt trải qua chỉnh biên sau đều sắp xếp ở phía sau doanh do mấy cái vệ tướng thống lĩnh cho cô điều h a m trận đô tiên đăng đô đến hậu doanh hai cánh đóng quân tống ngọc không r ả n h suy tư nói đây chính là rõ ràng nghi kỵ diệp hồng nhạn cái chán thì có m ồ h ô i lạnh hạ xuống thấy chủ công sắc mặt như băng nhưng vẫn là cắn răng nói khởi bẩm chủ công những này hàng tốt thuộc hạ đều nhất nhất bài điều tra mấy cái vệ tướng cũng là xuất từ Ngô Nam trung thành tuyệt đối cô tự nhiên biết chỉ là hiện tại gặp đại chiến nửa điểm không qua loa được cô điều này cũng chỉ là để n g ừ a vạn nhất thôi Tống Ngọc nói trong lúc đại chiến thời khắc Song p h ư ơ n g đều là áp lên chính mình tất cả thực sự là nửa điểm sơ hở cũng không phải tha rằng giết sai một ngàn cũng không thể buông tha một cái vâng điểm ấy Diệp Hồng Nhạn cũng là biết được, rốt cục không khuyên nữa, lâm liệt vâng mệnh. Ừm. Thấy Diệp Hồng Nhạn tiếp nhận mệnh lệnh, Tống Ngọc sắc mặt mới thoáng hòa hoãn. Cô Đại Quân, mấy ngày nay vững vàng, không muốn xảy ra chủ lực cùng hoắc lập quyết chiến. Đồng thời, mệnh trong bóng tối chung quanh truyền bá hoắc lập quân lương đã hết tin tức. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, nhưng là nói như vậy. Chủ công. Lần này, không chỉ là Diệp Hồng Nhạn, liền với phía dưới tướng lĩnh, đều có chút không rõ. Hắc. Nếu là lấy trước. Hoắc Lập ở quân lương thực tận sau đều có thể bỏ thành mà đi, cô cũng là ngoài tầm tay với. Nhưng hiện tại hai quân đối lập, nếu là hắn còn dám trốn, cô liền dám hàm theo sau giết, tất khiến cho quân t h â y chất n g à n g giảm. Hoắc Lập thủ đoạn ra hết, bước Tống Ngọc ra khỏi thành quyết chiến, cũng là trả giá đánh đổi. Chỉ ít hắn hiện tại cũng là bức ra không được. Cô hiện tại lương thảo giàu có, Hoắc Lập đại quân quyết lương, nhưng là sự thực mới buộc cô quyết chiến. Này nhưng không thể để cho hắn t o à nguyện. Tống Ngọc chậm rãi nói. Hiện tại đại quân đối lập chỉ cần nghiêm phòng tử thủ kéo dài mấy ngày cái kia hoắc lập quân lương thì sẽ dùng hết. Hơn nữa trong bóng tối truyền bá tin tức giao động quân tâm quân tất sĩ khí đại suy đến lúc đó cô lại lấy đại quân tinh nhuệ tiến công nhất định phải đại thắng giết hoắc lập như giết một cầu ngươi này sách vẫn là trước trích tinh lâu nguyên kê cải bản trọng điểm chính là lợi dụng tự thân ưu thế tươi sống tha tử đối phương bởi vì là dương ưu vì lẽ đó chỉ cần cầm công chính chi tâm liền sẽ không xuất hiện cái hở. Quả nhiên, thủ hạ tướng lĩnh nghe xong đều là bái phục, chủ công anh minh, tối tâm khí trời vẫn duy trì c h n ngày. Trong lúc này, Tống Ngọc đại quân đều là cùng Hoắc lập đại quân đối lập, rồi lại không khởi sướng tiến công. Hoắc lập chỉ có 3 vạn, đến cùng không dám nạnh g trùng có phòng bị đại doanh, tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng cũng là kéo dài thêm. Lúc này, trong quân doanh cũng là có không tốt lời đồn đại xuất hiện. Nói tới nhiều nhất chính là Hoắc lập quân lương đã hết tin tức, điều này làm cho Hoắc lập giận dữ. đem đàm luận sĩ si tốt, toàn bộ đeo đầu thị chúng mới chấn áp xuống. Nhưng quân lương thiếu, nhưng là sự thực. rất nhanh, sĩ si tốt liền phát hiện mỗi ngày ba món ăn thức ăn giảm vì là hai bữa, từ lương khô biến thành bạc t r ú c đây cơ hội gây nên nổi loạn, vẫn là hoắc lập nhịn đau g i ế t không ít chiến mã, phát xuống ngăn thị t mới miễn cưỡng trở nên bình lặng. ở tống ngọc đại doanh bên trong, diệp hồng nhạn lớn tiếng nói chủ công, quân địch đã cạn lương thực, quân tâm bất ổn, hầu như nổi loạn. này là cơ hội tốt a, thuộc hạ tán thành. điểm ấy, cái khác quan quân cũng có thể nhìn thấy, rồn rập xin mời chiến, kính xin chủ công mệnh thuộc hạ làm tiên phong, tấn công địch doanh. thì có một tướng đi ra nói, thuộc hạ xin mời chiến. lúc này xuất chiến, hầu như chính là tự nhiên kiếm được quân công, tất nhiên là người người giành trước. các ngươi cho rằng, lúc này chính là cơ hội tốt sao? Tống Ngọc nhưng sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nói hỏi. chúng tướng hai mặt nhìn nhau, vẫn là nói, kẻ địch quân tâm đã động, chính là phá địch cơ hội tốt. cũng không phải. lúc này quân lương tuy tận kẻ địch nhưng cũng thành ai bình theo trong bóng tối báo lại cái kia hoắc lập giết mã lấy thịt k h a o thưởng sĩ tốt lúc này xuất kích nhưng là thất sách tống ngọc không nói nhưng có hạ đông minh ra để giải thích nói hạ đông minh thân là quận vọng con trai trưởng ánh mắt chất việt tống ngọc lại cố ý bồi dưỡng đến cùng là màu xanh nhân tài bản mệnh tài cán đều có rất nhanh sẽ hiện ra bất phàm đến bây giờ có thể một chút nhìn thấu tình thế phần này nhã lực vẫn là rất để tống ngọc kinh hỉ nói Đông Minh nói như vậy, rất hợp cô ý. Hiện tại không thích hợp xuất chiến, nhưng ai binh không thể c ử u Đồng thời, coi như giết chiến mã, lại có thể ăn đến mấy ngày đây. Tạm thời để này hoác lập, lại sống tạm mấy ngày. Sau 3 ngày hướng đông, cũng chính là 23 ngày, chúng ta lại khởi sướng tổng tiến công. Đến lúc đó liền muốn các vị dùng mệnh rồi. Vâng, chúng tướng nghe được, đều là túi đ ầ u nói. Tống Ngọc lúc này chỉ ăn mặc màu trắng ngoại bảo, cầm quan giấy, nhưng ở chỉ là mấy n g ô n bên trong. chỉ điểm Giang Sơn quyết định cầm binh ba vạn đại tướng xin tử phần này Ung Dung không đội phong thái nhất thời để thuộc hạ tâm tiết hay là chỉ có như vậy độ lượng chủ công mới có thể x ư n g đến nô hầu thậm chí bình định thiên hạ đi Diệp Hồng nhạn cùng Hạ Đông Minh liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều có cảm khái như thế lại không phát hiện Tống Ngọc đ á y mắt Vi Bao hàm t r à o Phúng tâm ý hoàng trị năm đầu ngày 22 tháng 4, dạ liên với mấy ngày đều là trời đầy mây coi như ban đêm trên trời mây đen cũng che khuất nguyệt quang, không có một chút nào thấu dưới, đưa tay không thấy được năm ngón. Tống Ngọc Đại Doanh, lúc này cảnh giới nghiêm ngặt, các nơi đều có lửa trại. Minh Hoàng hỏa diễm l ấ p lóe lên, phát sinh ánh sáng, s u a tan hắc ám, dọi sáng ra một mảnh đến. Thỉnh thoảng thì có tuần dạ sĩ tốt, tinh t r á n g cường hãn, cầm trong tay quân giới đi qua, hai mắt thả ra tinh mang, nhìn quét tất cả chỗ khả nghi. Tống Ngọc Đại quân tân tốt, đều phải trải qua trại tân binh chỉnh huấn, những khác không dám nói, chí ít này quân lệnh như núi. là sâu sắc khắc ở trong đầu, lại có trải qua diện võ đường huấn luyện cấp thấp quan quân dẫn d á t n à y biểu hiện ra chính là làm việc có nề nếp, rất có kết cấu. Toàn bộ đại doanh lại như một cái tinh vi máy móc, đều đâu vào đấy vận chuyển. Chính là đêm khuya, phong bị cũng chưa từng xuất hiện sơ hở. Hoắc lập mấy lần thăm dò đều là không có kết quả, phản tổn hại không ít. Gần đây tựa như từ bỏ đột kích ban đêm, nhưng gác đêm quan quân nhưng không một chút nào dám thả lỏng đề phòng. Lúc này. thì có một cái vệ tướng dáng dấp quan quân dò x é t thân cao thể tráng, bộ eo đao, phía sau còn theo hai cái như hổ như sói thân binh. vài vòng hạ xuống, thấy sĩ tốt đều là đ ể tâm, cũng không có phát hiện cái gì chỗ sơ xuất. này vệ tướng nhưng vẫn còn có chút cao mày. đại nhân tựa hồ có tâm sự. một cái thân binh liền hỏi, không sai, ta tối nay tâm thần không yên, luôn cảm thấy có việc phát sinh. thân binh tình cảm không giống, này vệ tướng nói chuyện cũng liền tùy ý. đại quân cảnh giới nghiêm ngặt. không có sơ hở, còn có chuyện gì? đại nhân hoặc là nằm trong chức trách, nhật có suy nghĩ, dạ có n g ọ u thân binh liền khuyên lơn nói, cũng là, này gác đêm việc xấu, làm được đến ta là lo lắng đề phòng, may là, chỉ cần quá tối nay, ngày mai sẽ là tổng tiến công, cũng không tiếp tục cần như vậy, cũng đỡ phải nhà ta lao tâm. tuy rằng này tổng tiến công thời gian, chính là cơ mật, nhưng này vệ tướng chính là tự phía dưới thăng lên đến, lại là đối với mình tâm phúc, liền không có để ý. đúng đấy. tuy rằng làm cái này không chỉ ban ngày có thể nghỉ ngơi, còn có ăn thịt k h a o thưởng, nhưng cũng lao tâm phí công, hơi có sơ hở chính là họa lớn ngập trời. thân binh nói như vậy, đối với này tuần d ạ o việc xấu, xem ra cũng là có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. không sai, đúng là như thế. vệ tướng nói. đột nhiên, k h e mắt dư quang liền thấy rõ ngoài doanh trại tấm màn đen bên trong, điểm điểm màu xanh lục. này màu xanh lục như bảo thạch, hiện ra ánh sáng, thân là quân nhân hắn. thậm chí có thể từ bên trong cảm nhận được máu t a n h hung tàn tâm ý bị này hơi lạnh một kích vệ tướng lập tức tỉnh táo gào thét đ ề phòng chen đến một tiếng rút ra trường đao bảo vệ đại nhân thân binh cũng là rút ra vũ khí bảo vệ vệ tướng đón lấy bọn họ liền thấy rõ ngoài doanh trại ánh sáng lấp lóe như sao lốm đốm đầy trời chỉ là mang theo quỷ dị màu xanh lục chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 200, bầy sói đang lúc này chỉ nghe một tiếng thê thảm giã thú rít gào chi âm vang lên gào ha có mấy năm hộ săn bắn kinh nghiệm thân bình rốt cục nhận ra thất thanh hô lang bầy sói vệ tướng bừng tỉnh lúc này lại nhìn mới phát hiện bên ngoài ánh sáng xanh lục đều là sơn lang hai mắt phát ra ra khát máu sát ý vào lúc này lại là ở đây sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy bầy sói vệ tướng sẽ không thể tin tưởng nói lúc này ở nơi đóng quân ở ngoài bầy sói quang tử con mắt đến xem thì có hơn một nghìn. Như vậy quy mô bầy sói hầu như là phụ gần trăm giảm tổng số. Sao một mạch xuất hiện ở đây? Vệ tướng từ bên trong khiếu ra không giống bình thường mùi vị. Nhưng lúc này đã không còn kịp suy tư nữa. Vừa nãy lang h ố n g tựa hồ chính là tín hiệu bầy sói đạt được chỉ lệnh, lập tức hướng về quân doanh vỗ giết mà đến. Hừ, nhà ta tùy tùng chủ công, thây chất thành núi, máu chảy thành sông đều lại đây, chính là tự tay giết quan g ư ờ i cũng vượt quá bách mấy. Sao sợ bầy xuất sinh này? Vệ tướng một tiếng quát lệnh, gào thét, giết. Nơi này là quân doanh, Chu Vi có hàng rào chiến hào, bầy sói tuy nhiều, một thoáng cũng là c à n g chi bất quá. Sĩ tốt đạt được quân lệnh, đều là không chậm trễ chút nào đâm ra trên tay trưởng thương. Bình thường huấn luyện kết quả, hiện tại liền nhìn ra rồi, liền tăng trưởng thương dường như độc long giống như đâm ra, dễ dàng đâm vào sơn lang trong cơ thể, lại là một rào, đem sơn lang nội tạng rào thành phấn vụn. Được này trọng thương thanh lang, cuối cùng không chống đỡ được. dên dỉ một tiếng, bay nhảy ngã trên mặt đất. thu, ngũ trưởng hỏa trưởng uống, lại là hô, lại đâm, lại làm một loạt trường thương đâm ra, chúng đàn bầy sói dồn dập ngã xuống đất. cách đến gần rồi, vệ tướng mới phát hiện, này bầy sói thật là hữu t ạ p quân thể rất nhiều, có hôi lang, thanh lang, hát lang, còn có, thân hình d á à n m ù a lục trong mắt nhưng b ư ớ c r a giả dối hung ác, hầu như có trí tuệ ánh sáng, đây là độc lang, trong bầy sói đấu tranh người thất bại, luôn luôn độc lai độc vãng. chí tử bất biến những này nhưng đều tụ tập cùng một chỗ trùng kích quân doanh để vệ tướng hầu như cho rằng là ở trong mơ lang tính giả dối chỉ biết bắt nạt kẻ yếu này quân doanh chính là xương cứng bên trong xương cứng chỉ cần hơi có chút bản năng thì sẽ không tới đây kiếm ăn nay vệ tướng mạnh mẽ bấm chính mình một cái xác định là ở trong hiện t h ậ t nhìn thấy chi cảnh cũng không phải hư vọng nhưng này lại làm cho hắn rơi vào trịch trục bên trong làm vệ tướng lại là trực đêm Phụ trách đoạn này phòng tuyến an nguy, nếu là gặp địch tình, cái kia đều có thể đăng báo, cũng gửi thư báo cảnh báo. Nhưng hiện tại, mặc dù có chút tình huống, còn ở phạm vi không chế, lại nói cũng không phải quân địch dạ tập này liền để này sẽ có chút hiện ra khó. Quân quy nghiêm ngặt, binh sĩ lại là thần kinh căng thẳng nghề nghiệp, thời khắc nằm ở dưới áp lực mạnh, trong đêm k h u y a một khi xuất hiện r ị a ăn, liền cực dễ dàng phát sinh nổ doanh, mấy vạn đại quân mất đi lý trí, lẫn nhau cắn xé i ớ m đạp. thậm chí chém giết đều có khả năng nay đem nếu là mạo muội phát sinh cảnh cáo không làm được thì có thất tra chi tội phải bị quân pháp xử trí nhìn liên miên liều t r ạ i chỉ có phụ cận mấy cái tựa hồ bị sói chu kinh động phương xa vẫn là hoàn toàn yên tĩnh nay sắp hết với hạ quyết tâm đang muốn phát ra mệnh lệnh liền thấy do muốn rách cả mí mắt một màn theo cao thấp chập trùng sói chu vốn là không có trương pháp gì chỉ biết cùng nhau tiến lên bầy sói tựa hồ có chỉ huy Han không sợ chết nào lên, mặc cho đao thương khảm ở trên người, dòng máu một chỗ, chí tử không nớt. Lang thi dần dần chống chất, lớp bằng chiến hảo, dần l u y dần cao. Không được. Vệ tướng mới vừa nghĩ đến cái gì, liền nói. Đáng tiếc, lúc này đã không kịp, chỉ thấy một con thanh lang ở lang đống xác nhảy một cái, xét qua một đạo màu xanh đường vòng cung, vương v à n g mà rơi vào bên trong trại lính. Lập tức đánh gục có chút thất thần binh lính, mõm sói một tấm, lộ ra răng n a n h sắc bén. trực tiếp cắn tới người binh sĩ này hết hầu. 6. mắt thấy ngày xưa đồng đội, liền như thế bị chết với cẩm thú chi khẩu. Tuy là quân nhân, có giác nộ, lúc này cũng là đỏ mắt nhào lên. Mấy lần đao ảnh lóe qua, nhưng là phụ cận mấy cái sĩ tốt, đều là bay người lên trước. Đêm này thanh lang loạn đào phân thây. Gào a, theo soi chu, càng ngày càng nhiều sơn lang thông qua đống s ắ c mượn lực nhảy qua lang can, đi tới bên trong trại lính bộ làm khó dễ. Càng làm cho vệ tướng đấy lòng hàn khí đại mạo chính là. vẫn còn có hôi lang đi tới hàng rào phía dưới nằm dạp trên mặt đất chân trước nhanh chóng bảo đảo càng là muốn giao động hàng rào căn cơ coi đời này càng có như thế thông minh lang vệ tướng đầu tiên nghĩ tới nhưng là cái này lập tức gào thét còn lo lắng làm gì mau thả tiễn đem những kia hôi lang bắn giết nếu để cho đảo đoạn rào chắn cái kia chúng ta đều phải bị quân pháp xử trí chu vi sĩ tốt này mới phục hồi tinh thần lại quân pháp nghiêm khắc đặc biệt đối với bọn họ làm như gác đêm sĩ si tốt, lại làm cho phòng tuyến xuất hiện tổn hại. Này tình tiết nhưng là nghiêm trọng, chính là toàn bộ chém đầu gian chúng, cũng là khả năng. Một niệm đến đây, những này sĩ si tốt, rốt cục phục hồi tinh thần lại, thì có cung thủ tiến lên, dương cung c á i tên, bắn ra trên tay mũi tên. Tiễn như mưa rơi, b à o hôi lang rồn dập chúng tên, dòng máu một chỗ, nghẹn ngào không còn động tác. Lúc này, lập tức liền có cái khác hôi lang tiến lên, đem đồng bạn thi thể thả dưới, kế tục tiến hành trước công tác. loại này xóa bỏ bản năng, không nhìn sinh tử trạng thái, liền ngay cả bách chiến q u á n g đời còn lại lao binh, nhìn cũng là trong lòng phát lạnh. thì có trước làm lão h ộ săn bán, không khỏi nói, đây là lang vương tuần phòng, bách linh tránh lui. chúng ta vẫn là phúc. nay thợ săn giả còn chưa có nói xong, trên cổ liền mở ra cái lỗ hổng, mang theo đại đồng máu tươi, tùy ý mà xuống. vệ tướng rút đ a o xoay người lại, lạnh giọng nói, giao động quân tâm giả, chém. lại lấy lao kích, giống lớn. bất quá là quần súc sinh mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Còn không mau giết cho ta. Sĩ tốt thấy chủ tướng như vậy, cũng là thoáng thu lại sợ hãi tâm tình, tiến lên cùng bầy sói chém giết. Làm sao bầy sói số lượng thực sự đông đảo? Chỉ là vệ tướng thấy, l i ề n v ư ợ t quá ngàn mấy, còn không biết có bao nhiêu, núp trong bóng tối. Quả thực chính là giết chết bất tận. Rốt cục, theo sĩ tốt không ngừng ngã xuống, cái phòng tuyến này cũng là lão đà lão đảo. ầm! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang lớn. Nguyên lai trải qua hồi lang tre già mang mọc nỗ lực, rốt cục đào được đoạn mất rào chắn, đàn sói gào thét mà trên. Rào chắn phát sinh không chống đỡ nổi tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Đòn đánh này trở thành cuối cùng dâm d ạ t r c h t để đánh tan sĩ tốt tâm khí. A, ta không nên bị ăn a. Một cái vòng tròn mặt sĩ tốt thấy rõ có h á t lang, trực tiếp gầm nhấm thi thể trên đất, tình cờ ngẩng đầu lên, xanh ngượt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tự thân, tự đang quan sát cái nào khối thật ngậm ăn, rốt cục không chịu nổi. buôn hội rồi, bỏ xuống binh khí, tiêu khắc hướng về phía sau chạy đi. chính chạy, đột nhiên cảm thấy một đôi lông bù sù tay đắp trên bờ vai, bất giác quay đầu lại, liền thấy một tấm mặt, trong mắt bắn ra ánh sáng xanh lục, r ă n g nhan h trực tiếp cắn ở thanh niên trên cổ, máu tươi tung tóe. đáng ghét, đừng chạy. vệ tướng thấy sĩ tốt buôn hội, chạy tứ tán, liền chém mấy cái, đều là chế không ngừng được, không khỏi uống. đại nhân, tình thế nguy cấp, kính xin đi thôi. hai cái thân binh. đúng là còn ở trước mặt, chỉ là trường đao mang h ồ n g trên người có bao nhiêu huyết nhục vết tích, còn có sơn lang nhanh vuốt dấu vết, ta không thể đi. Chủ công đem nơi này giao cho ta, ta vô năng, bị quân s ú c sinh công phá phòng tuyến, nơi nào còn có khuôn mặt, đi gặp chủ công. Này đem cắn răng nói, này không phải chiến chi tội, dù sao trước, ai có thể nghĩ tới sẽ có bầy sói dạ t ậ p đột kích ban đêm. Chủ công anh minh, chỉ cần đem tình huống nói rõ, tất sẽ thu được lựa giải. Dù là thân binh hao hết miệng lưỡi, nay vệ tướng chính là không đi, mắt thấy bầy sói càng gần, thủ tốt càng ít. Hai cái thân binh liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời nói, như vậy. kính xin tướng quân cho phép chúng ta đi theo. Đại tướng không lùi, thân là thân binh, nếu như trước tiên trốn, không chỉ có muốn b ê u đầu thị chúng, đồng thời còn sẽ liên lụy người nhà. Hai người này thân binh, một là lo ngại quân pháp, hai là có cảm này vệ tướng bình thường hậu đãi, hiện tại thấy chủ tướng không đi, đều là quyết ý tử chiến. Được. Vệ tướng cười to, chúng ta chủ tớ ba người cộng đồng phó khó cũng coi như là cái giai thoại nắm thật chặt trường đao, quyết ý cùng bầy sói tử chiến đến cùng. Bầy sói vây kín, đêm này chủ tớ ba người vây vào giữa, nhìn chu vi ánh sáng xanh lục, dù là ba người này đã quyết ý chết trận, cũng cảm giác đấy lòng có chút lạnh cả người. Đang lúc này, vệ tướng liền nghe thấy một cái có chút thanh âm quen thuộc, đập, đập, đập, quy luật mà có nhịp điệu thanh âm vang lên, bán trực tiếp ở ngoài mà đến. dần dần áp sát hành quân kinh nghiệm nhiều năm đến cùng đ ể này đem nhớ tới thất thanh nói đây là chiến mã chạy băng băng tiếng gào a lại là sói tru chu truyền đến bầy sói tàn ra hướng về phía sau nơi đóng quân nào tới chỉ là lúc này vệ tướng không chút nào may mắn còn sống mừng dỡ lẩm bẩm nói đêm khuya lang t h a quả là người vì là trừng lớn hai mắt muốn nhìn một chút bầy sói mặt sau là cỡ nào người lúc này kỵ binh đi tới doanh trước liền nghe đến chỉnh t ệ như một tiếng gào vang lên giết vệ tướng liền nhìn thấy mấy trăm kỵ binh dường như mây đen giống như từ phòng tuyến chỗ h ồ nơi g n tràn vào nay kỵ binh cha p h ụ c là quen thuộc như vậy chính là đối diện hoác lập quân đội h ả làm sao còn có người sống một cái âm lãnh thanh âm vang lên đón lấy chính là mấy trăm kỵ gào t h é t mà đến vệ tướng chỉ kịp vung ra trường đao trong tay liền cảm thấy một nguồn sức mạnh v à t tới trường đao trong tay bay ra ngược đại thống lập tức trước mắt triệt để rơi vào trong bóng tối. mấy trăm kỵ binh bước qua, đem ba người này ép thành thịt nát, không chút nào thấy dừng lại, lại hướng về phía sau quân doanh nào tới. giết cho ta! sắt quang này doanh. kỵ binh trung tâm thì có một thanh em vang lên, băng hàn t h ấ u xương, mang theo lệnh leo sắt ý, theo kỵ binh vượt qua, mặt sau lại đuổi tới lít nha lít nhít, như là kiến hồi bộ quân. nhờ ánh lửa có thể xem thấy trên người bọn họ đều ăn mặc triều đình quân phục. sĩ tốt gào thét n g ả y vào. trong mắt tựa hồ thiêu đốt lửa gào thét g i ế t hướng về lều lớn tình cờ truyền đến gào thét cùng binh khí nhập thể âm thanh dĩ nhiên là hoắc lập d a n h trước ở tống ngọc làm khó dễ trước tiến hành đột kích ban đêm lấy bầy sói làm tiên phong kỵ binh theo sát mặt sau lại là bộ tốt như một cái đao nhọn mạnh mẽ đâm vào tống quân đại doanh nhanh một đội sát quang phản kháng một đội phóng hỏa không muốn cho bọn họ phản ứng lại thời gian tướng lĩnh d ồ n d ậ p gào thét hoắc lập nhưng không quan tâm những chuyện đó dẫn bầy sói cùng kỵ binh lao thẳng tới đại doanh ở giữa ở đại doanh trung tâm một cái hào hoa phú quý lều lớn yên tĩnh đứng thẳng phía trước dựng thẳng xoáy kỳ t h ê o một cái màu vàng tống tự chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 201, phụ kích hoắc lập mang theo kỵ binh lao thẳng tới tống ngọc đại quân hạt nhân xoáy trướng hắn thấy rất rõ ràng tống ngọc căn cơ đã lập chính là lần này đại bại cũng có thể quay đầu trở lại vì lẽ đó lần này kỳ tập quan trọng nhất một chiều chính là đạt được tống ngọc trên gáy đầu người tống gia bá nghiệp hầu như tất cả tống ngọc một thân chỉ cần đòi hỏi tống ngọc cái kia toàn bộ ngô nam lập tức thì sẽ sụp đổ hoặc lập trong mắt bắn ra khát n g a u ánh sáng nhưng không quên hô giết ta ai giết tống ngọc bản tướng bảo đảm hắn quan thăng cấp năm hoàng kim vạn lạng âm linh trong thanh âm liền mang theo kỳ dị dụ hoặc lực lượng như vậy đầy trời đại công đang ở trước mắt không ít kỵ binh trong mắt cũng là đỏ chót rồn d ậ p gào thét vinh hoa phú quý vợ con hưởng đặc quyền ở phen này càng là khởi động dưới k h ố n g ự a khỏe hướng về xoáy trướng nào tới hướng hoắc lập rút đ a o cắt chặn đường lều vải lại là mấy lần liên thiểm tránh thoát luận tiễn phóng n g ự a tiến lên ánh đ a o lướt qua mang theo mưa máu liên tiếp phá tan mấy cái lều trại t r ư ờ n g đ a o chém vào vỡ khẩu rốt cục đi tới đại doanh ở giữa lúc này hoắc lập khoảng cách xoáy trướng hầu như chỉ có vài bước xa khoảng cách này phóng n g ự a nhảy một cái liền đến thiên vào lúc này Hoắc Lập trong cõi u minh linh giác, nhưng là cảnh tiếng nổ lớn, không đúng, n à y không đúng. Ô, Hoắc Lập đột nhiên g i m ngựa, để kỵ binh phía sau cũng không khỏi dừng bước. Binh sĩ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chủ soái, nhưng lúc này Hoắc Lập nhưng nhìn chu vi máu và lửa bên trong, không ít Ngô Nam sĩ tốt còn đang chống cự, cùng dã tập Hoắc quân chém giết, quá dễ dàng rồi, quân địch chống lại quá yếu, nhân số cũng tựa hồ quá thiếu. Hoắc Lập đột nhiên ý thức tới nơi nào không đúng. nơi này là Tống Ngọc xoáy trướng, đại quân hạt nhân, nhưng chống lại quá mức bạc n g ợ c không được, chúng phục kích rồi, Hoắc Lập bật thốt lên, cái chán lập kiến mồ hôi lạnh, nhanh, truyền cho ta quân lệnh, đại quân mau lui, Hoắc Lập lớn tiếng quát, đáng tiếc, lúc này đã muộn, liền nghe một cái thanh âm trong trẻo vang lên, Hoắc tướng quân quả không phải người thường, đáng tiếc, hiện tại mới phát hiện, vì là thì quá muộn, bốn phía lều vải đột nhiên kéo dài. Hiện ra mặc giáp chấp k i ê n tinh nhuệ t ư n g quân, đại quân từ bốn phía c u ầ n cuộn tuôn ra. Đối với trung gian hoắc lập quân đội, thành vây quanh tư thế, cung tên thượng huyền sắc bén hàng quang, liền nhắm ngay hoắc lập quân đội. Mấy ngàn cây đuốc dơ lên, đem toàn bộ đại doanh chiếu một mảnh sáng sủa. Ở loại này trận thế giới, chính ở trung tâm bừa bãi tàn phá châu binh, động tác liền không khỏi ngừng lại một chút. Hoắc tướng quân có thể ở trong thời gian ngắn ngủi liền đem đã đánh tan trùm biên dự trương binh một lần nữa sâu chui, hẹn nước khởi sự. thậm chí có thể ở cô lập nghiệp cựu người trong xếp vào gian tế dò hỏi quân tình thực sự không thể không để cô nói bội phụ ở tống quân trong c h ú n g tướng vờn quanh một chiếc xe lớn tống ngọc ngồi ngay ngắn bên trên chậm rãi nói âm thanh tuy rằng không lớn nhưng quỷ dị đáp số bên trong có thể nghe nghe được hoắc lập cùng thủ hạ châu bình đều là trong lòng hàn khí đại bạo tối nay kỳ tập trước tiên lấy bảy sói mở đường lại ra hết đại quân như cô thực sự là chuẩn bị ngày mai đại chiến cái kia sĩ tốt tất có lời biếng ở vào tình thế này, lại có dự trương binh phản bội, cái kia cô vẫn đúng là có thể sẽ thất bại thảm hại. t h ư ớ n g quân động tác này thực sự là tận đến binh pháp quỷ nói tinh túy. Tống Ngọc làm như bội phục nói, nhưng Hoắc Lập rõ ràng có thể cảm giác được, Tống Ngọc trong thanh âm có chứa một luồng động viên lòng người sức mạnh, được này ảnh hưởng, dưới tay hắn trong mắt khát máu vẻ cũng đang dần dần biến mất. Không được, Hoắc Lập kinh hãi, hắn chính là Hắc Lang yêu c h u y ể n thế, được x ư n g yêu tiên, tự nhiên cũng có thần dị. có thể khiến pháp thuật trước liền đối thủ hạ sĩ tốt triển khai yêu thuật mê hoặc tâm thần lấy tăng cường kỳ tập n ắ m vốn là đại quân hội tụ tự có thiết huyết sát khí hộ vệ vạn pháp bất x â m nhưng h o ó c lập thân là tam quân chủ soái có trời sinh ưu thế pháp lực lại cực kỳ cao thâm triển khai cũng không phải cái gì cao thâm phép thuật mà là tinh thần hướng dẫn kích thích sĩ tốt khát máu tâm ý này khéo léo tùy thời mới có thể thành công hiện tại tống ngọc dựa vào nói chuyện nhưng là trong bóng tối không biết triển khai gì pháp môn dĩ nhiên đem hắn triển khai yêu thuật toàn bộ phá vỡ sĩ tốt tinh lực vừa qua đầu g ố c liền tỉnh lại thấy rõ tự thân rơi vào đại quân vây quanh lại bị cung nỏ chỉ vào nhất thời chính là đại sợ có trong tay b ư ô n g lỏng trường thương loạn g x o ả n g một tiếng rơi trên mặt đất đây chính là khiến dùng pháp thuật chỗ hỏng như ở bình thường không có được phép thuật ảnh hưởng sĩ tốt ở phá doanh giết địch sau khi nào có nhanh như vậy liền từ trạng thái bên trong đi ra nhưng hiện tại Phép thuật vừa vỡ, tinh lực liền thất, liền với dũng khí, cũng là nhanh chóng giảm thiểu. t h â n ham chung đây, lại là sĩ khí hạ, lẽ nào ta Hoắc Lập liền muốn mất mạng với này sao? Hoắc Lập nắm thật chặt trên tay trường đao, chỉ là trong nháy mắt, liền từ ủ rũ bên trong hồi phục lại, nhìn Tống Ngọc trên mặt liền lộ ra hung ác vẻ. Cùng lúc đó, Tống Ngọc cũng đang quan sát Hoắc Lập, liền thấy người này ăn mặc áo giáp màu đen, mặt hình gầy gò, một đôi mắt càng là hẹp dài, mơ hồ bước ra lùm mang. Toàn bộ mặt một nhìn qua. liền có vẻ hơi cay nghiệt, không giống người sống, càng như g i thú. này là lang cô quyến buồn chi tượng. thật không biết trước đây châu nụ là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên để hoắc lập ngồi trên tướng quân vị trí. tống ngọc hơi hơi meo cặp mắt lại, liền thấy rõ hoắc lập đỉnh đầu, số mệnh n g ư n g tụ hóa thành một điều màu đen cự lang, chân trước chỗ mai phục, làm dáng muốn lao vào. trong lòng biết người này giả dối, hay là còn chuẩn bị tùy thời làm khó dễ, nhưng không dự định cho hắn cơ hội, khiến cho vì xuống đất xin tha giả không i ế t còn lại hết mức c h ú t c h vâng. thống quân cùng kêu lên đáp lời. mấy cái tướng quân liền làm người bắn tên. ưu tiên bắn giết kỵ binh, thương binh chuẩn bị, vây kín kẻ địch, không muốn thả chạy một cái. theo mệnh lệnh, người bắn tên liền bắn ra trong tay mũi tên. xì, xì, xì. đối mặt mưa tên, h o ặ c lập phía sau kỵ binh rồn d ậ p người bị t r ú n g mấy mũi tên ngã xuống đất không nổi. trường thương binh. đi tới. thương binh liệt trận, trường thương về phía trước. hình thành sắc bén thương trận hướng về kẻ địch tiến sát mà đi bước tiến trình t ề động tác đồng dạng sắc bén đầu s ú n g hầu như xếp thành một đường thẳng hàn quang liên tiệm đối diện châu binh không ngừng lùi lại bị ép sát co lại thành một khối lúc này thì có châu binh không chịu nổi áp lực nặng nề hướng về phía sau chạy đi có cái thứ nhất thì có thứ hai toàn bộ hoắc lập đại quân ầm ầm b ô n hội đông đảo quân ố hợp tranh nhau chen lấn về phía trước chỗ h ổ n g nơi bỏ chạy đại quân chen thành một đoàn vì tranh cướp cơ hội đào sinh, đao kiếm trong tay, liền không tiếc hướng về đồng đội trên người chém tới. chờ đến châu binh chạy ra quân doanh, mới phát hiện nhân số ít gần nửa, cái khác, không phải nhưng bị chiếm đóng ở trong quân doanh, chính là ngã vào ngày xưa chiến hưu dưới đao. nhưng chiến tranh xa chưa kết thúc, liền thấy tống ngọc quân doanh cửa lớn, ầm ầm mở ra, từ bên trong t u â n ra nhiều đội kỵ binh đến. trước tiên một người, chính là hắc vũ kỵ thống lĩnh la bần, ư ớ n g liệt trận, xung phong, kỵ binh liệt trận. hướng về tán loạn châu binh xung kích mà đi. Lúc này châu binh lòng dạ đã mất, lại biên chế hỗn loạn, kỵ binh xuyên tấu lên, hầu như không tốn sức chút nào, mấy cái qua lại hạ xuống, liền đem châu binh triệt để tách ra, móng ngựa mang huyết, dưới chân đoan hồn vô số, thấy đã triệt để tiêu diệt kẻ địch phản kháng sức mạnh, la bân mới hét lớn, quỳ xuống đất xin tha giả không giết. Cái khác kỵ binh cũng theo hô to, thỉnh thoảng chặt bỏ mấy cái còn đang chạy trốn châu binh đầu lâu. Rốt cục có châu binh không chịu nổi. làm mất đi binh khí trong tay, quỳ xuống đất nói: chúng ta nguyện hàng, chúng ta nguyện hàng. Này Vi Ba khuyết một, hàm theo sau giết, nhưng là binh pháp chính đạo. Trước tiên lấy đại quân vây giết, rồi lại lưu cái chỗ h ổ n g thừa dịp kẻ địch chạy tán loạn thời gian, lại hàm theo sau địch, trắng trận chém giết, tự thân hầu như không có thương vong gì. La bân lại đuổi theo chém giết một trận. mới lệnh, chủ công có lệnh, bóng đêm thâm trầm, kỵ binh đuổi theo ra m 0 ờ i dặm sau, liền không được lại tiến vào. đây là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra dù sao lúc này vẫn là đêm đen trong vòng 10 dặm dựa vào quân doanh lửa chạy cùng trong tay cây đuốc còn miễn cưỡng có thể coi vờn một khi đuổi theo ra 10 dặm liền không phải truy sát mà là tự sát vâng hắc vũ kỵ binh mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn là ghìm lại vật c ư ớ i chúng ta trở lại thu nạp tù binh nếu có phản kháng lập tức chém giết la bân liền làm lần này truy sát hội quân tự thân thương vong cực nhỏ hầu như là tự nhiên kiếm được công lao, hắc vũ kỵ binh đều là vô cùng phấn khởi theo chủ tướng về sư, nhưng vào lúc này la bân trên mặt mát lạnh đưa tay một vệt nhưng là thủy châu, ngước đầu nhìn lên liền thấy sắc trời càng sâu sắc thêm hơn trầm, gió lạnh gào thét, hạt mưa liền ảo à o đánh xuống đến, mưa rơi cực đột nhiên, chốc lát liền dường như như c h ú t nước, không chỉ t ớ i tắt cây đuốc, còn để bóng đêm đen kịt một màu càng sâu sắc thêm hơn trầm, la bân nhíu chặt lông mày làm sao lúc này bắt đầu mưa. lại nhìn phía quân doanh phương hướng chỉ mong chủ công phương diện vô sự lúc này cũng là không cách nào vẫn là lớn tiến g quát dùng dây thường đem tù binh bó lên không cần đi một cái trong lòng biết ngộ khí trời tù binh chạy tứ tán nhưng là khó mà tránh khỏi liền với chiến công đều muốn thu nhỏ lại không khỏi c h a u mày tống ngọc đại doanh bên trong khi châu binh chạy ra một nửa sau tống ngọc đại quân liền dâng lên ngăn chặn chỗ h ổ n g trước có mấy vạn châu binh nếu là đập nổi dìm thuyền liều chết đến cùng vậy cũng sẽ cho Tống Ngọc đại quân mang đến không ít tổn thất, cực kỳ không đáng. nhưng hiện tại lưu lại những này, nhưng là hoàn toàn có thể ăn. đồng thời, thương vong quá nhỏ. đại quân chậm rãi vây kín, không cần đi một cái. Tống Ngọc lệnh, trước chạy tán loạn hơn vạn, bởi vì bóng đêm, cho dù để La Bân mang theo hắc vũ kỵ truy sát, tận lực tù binh, cũng nhiều nhất giết tán biên chế, tù binh 2.000. n nhưng nơi này không giống, có tới hơn vạn sĩ tốt, đều là cô vật trong túi. nay có thể đều là trải qua huấn luyện. Trải qua chiến trường lão b i n h chỉ cần hơi thêm t r ì n h biên, ngay lập tức sẽ là tinh nhuệ chi sư. Thu s c h biên, cô không cái này hy vọng xa vời, nhưng cho dù chỉ có một nửa, vậy cũng là năm, sáu ngàn tinh tốt. Còn lại quân giới chiến mã, liền càng không cần phải nói. Theo q u â n lệnh, Tống Ngọc đại quân vây lên, đem châu binh chia ra bao vây. Lúc này châu binh còn chưa hoàn toàn buôn hội, lấy từng người vệ chính doanh trưởng làm trụ cột, làm thành một vòng chống lại. Tống Ngọc thấy này, hơi nhún mẩy, điều người bắn tên đi qua. rất bình phản kháng. Vâng. lính liên lạc xuống, điều động người bắn nỏ, liền thấy mưa tên chạy xuống ròng ròng. linh tinh phản kháng, rất nhanh sẽ bị chế phục. tống ngọc tâm tư, nhưng không có thả ở cái này mặt trên, hơi hơi dưới sự chỉ huy sau, liền đưa mắt chuyển tới hoắc lập trên người. này hoắc lập, không h ổ là yêu tiên truyền thế, vừa nãy mưa tên, phần lớn đều bị tránh thoát, chật có mấy chi, mới vừa bắn tới hất giáp, liền bị ngăn trở, liền điểm trắng cũng không lưu lại. lúc này chính mang theo cuối cùng mấy chục kỵ tâm phúc tinh h u y ệ n sông khắp trái phải tứ kỵ phá vòng đây chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 202, m ư a to nhưng vào lúc này gió lạnh đột nhiên nổi lên mưa to hạ xuống nay mưa làm đến t à m môn không có yêu nhân quậy phá Tống Ngọc Long mày hơi chiếu âm thầm nghĩ lại chuyện quân lệnh tuy rằng hiện tại có mưa nhưng đại cục đã định lệnh các đem ấn lại kế hoạch làm việc vâng lúc này mưa rào x ố i xả đánh d i ệ n không ít tây n u ớ c Chu Vi tia sáng đều là đột nhiên ngầm hạ, thân binh đạt được mệnh lệnh, nhưng là lập tức phân ra mấy người đi tới các nơi báo tin. Tống Ngọc thấy tình cảnh này, lại lệnh phi hổ đô gần đây hộ vệ, có kẻ tự tiện xông vào giết chết không cần luật tội. Hắn thấy rất rõ ràng, hiện tại chính là ông trời phải giúp Hoắc Lập, cũng là Hưu Tâm vô lực. Dù sao, ai cũng không thể bỗng dưng biến ra Lương Thảo cùng đại quân đến. Nhưng nếu để cho Hoắc Lập chạy trốn, thậm chí thừa dịp bóng đêm hiểm hộ lấy mấy trụ kỵ hoàn thành t thủ, đánh giết Tống Ngọc. cái kia thật đúng là h o ạ thiên hạ chi đại cây rồi hiện tại b ồ n trận bất động như núi chính là không cho kẻ địch bất kỳ có thể sấn cơ hội vâng tống hòa lập tức đáp lời thân là thân quân thống lĩnh tự nhiên cũng hiểu được những thứ này lập tức gào thét phi hổ đô ở đâu tướng quân chúng ta ở chu vi sĩ tốt đều là lớn tiếng trả lời nói những này phi hổ đô sĩ tốt đ ã i ngộ cao hơn phổ thông quân sĩ thể trạng cũng càng thêm hùng tráng hiện tại gặp thời khắc nguy cấp lập tức cử đi tác dụng lớn Duy chỉ cảnh giới, đao thương ở tay, cung tên thượng huyền, không quân lệnh mà tới gần giả, giết chết không cần luận tội. Tuy rằng mệnh lệnh này khẳng định có ngộ thương, nhưng so với Tống Ngọc a n nguy đến, liền không đáng một người. Tống Hòa phát xuống này lệnh, nhưng là không chần c h ờ chút nào. Tuân mệnh. Ngay sau đó, 1,200 không phi hổ đô giáp sĩ lấy Tống Ngọc làm trụ cột, hướng bốn phía cảnh giới. Phía ngoài xa nhất là thân mang giáp da thường bình, d ơ lên trường thường, quay về bên ngoài, mặt sau. chính là người bán tên. tuy có mưa xối xả, nhưng vẫn là cầm cung tên. bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích, bất luận người nào muốn muốn vọt qua tầng này phong tuyến, đều muốn trả giá không ít đánh đổi. Tống Ngọc Chu Vi càng có tinh nhuệ giáp sĩ, cầm phi hoàng liên lỗ, mắt nhìn chăm c h ằ m tới gần mấy cái tuấn binh giáp, cầm một người cao thuần khiên kim loại, hộ vệ Tống Ngọc, hình thành một đạo thiết mạc. có phi hổ đô hộ vệ, Tống Ngọc ở đêm đen mưa to bên trong, cũng là an ổn như núi. thấy Tống h ò a chỉ huy như định. Phi Hổ đô tinh nhuệ chỉnh tề, Tống n g ọ c cười to, lại dặn dò nói, cho cô nhen lửa đống lửa, r ộ i trên dầu hỏa. Tuy là mưa to, hẳn là cũng có thể thiêu đốt, để toàn quân nhìn ra cô tỏa chấn ở đây. Vâng, thì có mấy cái giáp sĩ thu thập tuổi lửa vải vóc các loại dịch n h â n vật, r ộ i trên dầu hỏa điểm nổi lửa diễm. Đây là đặc chế mãnh dầu hỏa, tăng thêm không ít chất dẫn cháy đồ vật, một khi đốt, hỏa thế cực m á n h Sáng sủa n g ọ n lửa, đem g ô liếm l á p theo đại cô yên khí. nhất thời liền giấy lên giải mấy t r ư ợ n g hỏa diễm, liền với mưa to cũng không thể tưới tắt, này cho càng ngày càng mở quân doanh, mang đến một tia sáng. Đến, thêm g ô vải vóc, đừng có ngừng. h ỏ a thế hung manh đánh đ ổ i chính là dưới đáy thiêu đốt cực nhanh. Tống h ò a liền chuyên môn phân ra một đội người đến, không rán đoạn hướng về đóng lửa bên trong tập trung vào t u ổ i gỗ những vật này. Thấy rõ hỏa diễm ổn định, Tống h ò a thở phào nhẹ nhõm, vừa lớn tiếng uống, theo ta gọi, chủ công có lệnh, các quân theo, đệ kế. vây quét kẻ địch, hắn kinh nghiệm lâu năm quân lữ, cũng rèn luyện làm ra một bộ giọng nói lớn, hiện tại húng ra cũng là chấn động đến mức chu vi binh sĩ mảng thai đau đớn. Chủ công có lệ, các quân theo kế tiếp, vây quét kẻ địch. Chủ công có lệ, các quân theo kế tiếp, vây quét kẻ địch. Phi hổ đô sĩ tốt đều là theo hô to, âm thanh vang vọng toàn bộ quân doanh, xa xa mà cũng truyền đến tiếng la Diệp Hồng nhạn linh mệnh, tất thể sống chết giết địch. nhưng là Diệp Hồng Nhạn nghe được tiếng la, lập tức nghĩ đến chủ công dụng ý, mệnh lệnh thuộc hạ phối hợp. h ã m trận đô chỉ huy sứ điển lãng linh mệnh, Thiên Đăng đô chỉ huy sứ Phan Hòa linh mệnh, thuộc hạ linh mệnh, các quân tướng lĩnh linh mệnh âm thanh không ngừng truyền đến. Chu Vi Tống quân sĩ tốt, thấy rõ chủ soái chỗ hỏa diễm sáng s ủ a nhưng là vô sự, lại nghe thấy các quân chỉ huy âm thanh, trong lòng chính là định ra, c ũ n g uống, ta chủ tháng. vạn thắng, vạn thắng. tuy rằng mưa to vẫn là lướt xuống. nhưng không do dự nữa chần chờ tùy tùng chính mình ngũ trưởng hòa trưởng hướng về châu binh phương hướng bức bách mà đi được tống ngọc ngồi ngay ngắn tự có thị vệ ở phía sau chống đồ che mưa vì là tống ngọc che chắn hắn khác hẳn với người thường thần nhãn đi tới thấy rõ sĩ tốt dùng mệnh trên mặt chính là đại hỉ chỉ cần tống gia quân không lay được cái kia còn lại châu binh nhưng là không lật nổi cái gì sóng lớn đến tuy rằng nhân khí trời khẳng định có thất tán tù binh cũng sẽ chạy mất không ít nhưng chỉ cần sau đó phái người thu thập phần lớn vẫn là có thể trở về kiên chế này sẽ không có cái gì quá đáng lo đột nhiên phi hổ vệ bên trái liền truyền đến chém g i ế t tiếng này tiếng gà hung mãnh kịch liệt tựa hồ gặp cái gì hung vật chính đang mãnh liệt chống đối tiếng la giết hỗn hợp dã thu tiếng rít thậm chí ngay cả tiếng mưa rơi đều trò che đi qua tống hòa ở đâu tống ngọc thở phào hỏi tống hòa ăn mặc thiết giáp tùy ý nước mưa đổ xuống cũng không đi lao thức quỳ xuống đất nói thuộc hạ vô năng để b ầ y sói áp sát, quấy nhiễu chủ công, tội chết. Nước mưa lẫn vào bùn đất, hình thành lầy lội, ở tại tống h ò a trên người, nhưng không quan tâm chút nào. b ầ y sói, tống ngọc nghe xong, khoe miệng nhưng hiện lên cười gằn, quả là không cam lòng, còn muốn t r ở mình. lập tức lệnh, ngươi tự mình đi, mang tới cô phi hoàng liên nỗ, đem b ầ y sói g i ế t hết. Vâng, tống h ò a đáp ứng, lập tức chính là một trận áo giáp rời đi tiếng. phi hổ đô cánh tả, lúc này chính đang khốc liệt chém giết. Một phương là phi hổ đồ tướng sĩ, một phương khác nhưng là bầy sói, phát sinh dã thu gào thét liên tục nhào lên, thậm chí không tiếc cùng bình sĩ đồng quy v ô tận. Loại này hung tàn đấu pháp, đối với sĩ tốt tới nói, tất nhiên là rất lớn gánh nặng. Nhưng phi hổ đồ mặt sau chính là chủ công vị trí, quân pháp nghiêm khắc cũng chỉ có thể l i ệ u mạng t ừ chiến. Người bắn tên gặp ngày mưa, dây cung bị ẩm, hoàn toàn không phát huy ra uy lực, chỉ có thể bỏ quên cung tên, rút đao ra thường cùng bầy sói chém giết gần người. ngay lúc sắp không chống đỡ nổi thời gian, Tống Hòa mang theo mấy chục hắc giáp thị vệ chạy tới. Những giáp sĩ này, toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, trong tay còn cầm màu đen cơ quan h ộ p v ư ớ n g vướng, không biết cất giấu huyền cơ gì. Cho ta thả. Tống Hòa biết ơn thế nguy cấp, mau mau lệnh. Hắc giáp vệ sĩ liền cầm trong tay cơ quan h ộ p một mặt quay về bầy sói. Nhấn máy móc. ầm, ầm, ầm. Theo cơ quan khởi động tiếng, đối diện bầy sói một mặt đột nhiên mở ra. Hiện ra lít nha lít nhít động khủng như tổ họng, từ động khủng bên trong bé nhỏ mũi tên liền không ngừng bắn ra. Cơ quan này hộ dĩ nhiên chính là phi hoàng liên nỗ. Liên thấy này cung tên không cần lên đạn phóng ra cực nhanh, mấy chục người thay phiên không ngừng tên bắn ra t h ị che ngập bầu trời như hoàng mưa. Mũi tên tuy rằng bé nhỏ nhưng mang theo rất lớn động năng cùng không khí ma sát phát sinh tiếng sèo sèo hưởng. Đối diện bầy sói không ngừng chúng tên ngã xuống đất có trên người. thậm chí c ắ m đẩy mũi tên. Đồng bạn tiêu d ê n tự ở bi thương, tuy là xuất sinh, tình cảnh cũng vô cùng t h ê thảm. Hừ, xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh. Tống Hòa xem thường nói, lại nhìn hắc giáp vệ sĩ, nói chuẩn xác, chính là hắc giáp vệ sĩ trong tay phi hoàng liên nỗ. Này phi hoàng liên nỗ cũng thật là dùng tốt, nhưng đáng tiếc chỉ có trăm thanh, cũng không thể cùng xa. Này phi hoàng liên nỗ vẫn là tôn miệu dâng lên, cấu tứ cực kỳ tinh xảo. chế tác lại cực kỳ tốn thời gian, chính là lấy Tống Ngọc trên tay tài nguyên, tới hiện tại cũng mới làm ra hơn trăm. Bởi vì linh kiện nấp trong bên trong hộp, không sợ mưa tuyết khí trời, lại có thể liên phát, uy lực kinh người, ở cự l y gần có thể bắn thủng thiết giáp. Theo Tống Ngọc, này Phi Hoàng Liên Nỗ thực là cơ quan thuật đại thành tác phẩm. Bởi vì tầm bắn nguyên nhân không thể dùng để hai quân đánh q ớ i nhưng dùng để phòng thân, nhưng là lại thích hợp bất quá. trăm chiếc Phi Hoàng Liên Nỗ tạo thành cắn giết tuyến. đủ có thể đem bất kỳ lòng mang ác ý thích khách hàng ngũ xạ thành cái s ả n g Hiện tại Tống Ngọc đ i ệ u mấy chục giá lại đây cũng là uy lực kinh người, một thoáng liền cứu vãn lại cục diện. Lại xạ, Tống h ỏ a không chút do dự mà lệnh, máy móc phát động tiếng vang lên, lại làm ư a tên bắn ra, đem còn lại bầy sói toàn bộ giết chết. Thuộc hạ thất trách. Lúc này, p h ò n g thủ doanh trưởng lại đây, hành lễ nói, nay cần không trách ngươi, ai sẽ nghĩ tới, này bầy sói lại như vậy chỉ huy có cách. lại hắn không sợ chết, tống hòa nhưng là lắc đầu nói, đối với này b ầ y sói, hắn vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cái này không cần phải nói, chỉ là hơi hơi ở trong lòng qua dưới, tống hòa liền nói với doanh trưởng, gia tăng đề phòng, không muốn lại xảy ra vấn đề rồi. vâng, nếu có sơ suất, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. này doanh trưởng lớn tiếng đáp ứng. hừ, như chủ công có cái gì sơ suất, ta muốn đầu của ngươi thì có ích lợi gì? tống hòa tuy ngữ khí không quen. nhưng sắc mặt đến cùng hòa hóa lại, lại nhìn Chu Vi sĩ tốt, nói: ta sau đó lại điều một đội người lại đây, ngươi bên này chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Doanh trưởng đáp ứng, lại bắt đầu thu trị thương viên, cũng không lại dừng lại, trở lại trong trận hướng về Tống Ngọc giao lệnh. Chủ công, Ti trước đã xem bầy sói diệt. Ừm. Tống Ngọc gật đầu, đột nhiên nói rằng: Tống Hòa, ngươi quan tối nay, ta quân giết bao nhiêu bầy sói? Như hơn nữa trước, cái kia ư ớ c c h ừ n g có ngàn mấy. Tống Hòa phỏng chừng nói, không sai, hơn ngàn bầy sói l i ề n tạo thành thanh thế như vậy, này một tay khu Lang Thuật ngược lại thật sự là là bất phàm, nhưng đáng tiếc, khu Lang Thuật Tống Hòa vốn là suy đoán này bầy sói chính là chịu người vì là điều động, hiện tại thấy chủ công lại vẫn hiểu được lai lịch, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng thấy chủ công không có hứng thú nói tiếp, cũng không dám đặt câu hỏi. Tống Ngọc tiếc hận, đúng là hàng thật đúng giá, hắn có thể xác định tối nay bầy sói chính là nhận được hoác lập điều động. mới như vậy hắn không sợ chết, dám xung kích quân doanh. đáng tiếc, coi như đem phụ gần trăm dặm bầy sói toàn bộ tụ tập lên, cũng nhiều nhất hơn ngàn. tuy rằng nhất thời sắc bén, không gì địch nổi, nhưng ở số lượng chiếm thế yếu tình huống dưới, cũng chỉ có bị tiêu diệt phần. nay hóa lập, thực là sinh sai rồi địa phương. như ở trên thảo nguyên, tụ tập hơn vạn bầy sói, nơi nào không thể đi đến. lúc này mặc vận thần thông, quan sát số mệnh, liền thấy rõ, ngoại vi khói đen bên trong. một thất hắc lang ở sáng rực chiếu dọi xuống, không cam lòng hiện ra thân hình, lộ ra răng nanh, không ngừng nhíu quyền. này hóa lập quả nhiên có dự thế trở mình dự định. tống ngọc tự lẩm bẩm, lại thấy hắc lang rít gào thanh, tuy là không cam lòng, nhưng vẫn là rút đi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 203, t r u y sát. hóa lập không hổ danh tướng đánh giá, coi như phục kích, gặp mưa to còn điều động b ầ y sói, lao thẳng tới trong trận, suýt nữa trở mình. hiện tại thấy sự không thể làm. lại quả đoán rút đi. nhưng Tống Ngọc cái nào tha cho hắn bình yên r ờ i đi. lập tức lệnh, cô chi thân kỵ ở đâu? Chủ công, thuộc hạ ở. liền có mấy trục kỵ binh xuống ngựa hành l ê nói, đây là phi hổ đô tự thân kỵ binh, gặp cuối cùng tình huống, cũng là nhận hiểm h ộ chủ công thoát ly hiểm cảnh trọng trách. phe địch đại tướng Hoắc lập đã trốn, các ngươi hướng bắc truy kích, cần phải giết chết. tình huống bây giờ khẩn cấp, Tống Ngọc cũng là nói thẳng, chính là bại lộ chút, cũng là không lo được. Tuy rằng do hắn tự mình mang binh truy kích, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng Tống Ngọc chỉ là vừa nghĩ, liền vứt bỏ ý định này. Dù sao hiện tại thân thể, đến cùng vẫn là phàm thai. Tuy rằng võ nghệ cao cường, lại có thần thuật hộ thể, nhưng được giới hạn ở phàm tục. Nếu là gặp hiểm tình, có tổn thương, đó mới là ngu xuẩn. Thân là c o n chúa, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do k ỷ Lại như hiện tại, tuy rằng rất muốn đi vào thu gặt hoắc lập tính mạng, nhưng không được không mạnh tự nhẫn m ạ i Vâng. Đội trưởng kỵ binh lĩnh mệnh nói, tuy rằng không biết chủ công từ chỗ nào chiếm được tình báo, nhưng quân lệnh như núi, nếu chủ công có lệnh, vậy cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng chỉ có đi tới. Mấy c h ụ c kỵ binh c h ấ m mặc, xoay người lên ngựa, tuy chỉ có mấy trục kỵ, nhưng một luồng lấm liệt tâm ý liền nổi lên. l i ề n những thứ này, tựa hồ đối với phó không được hoắc lập này đều h á t lang. Tống Ngọc có chút nhíu mày, đang muốn, thì có thân binh đến đây thông báo, khởi bẩm nô hầu, h ắ c vũ kỵ thống lĩnh. Du kích phó tướng La Bân cầu kiến, nhanh chuyện. Tống Ngọc Sáng mắt lên, mau mau nói. Thân binh tiểu bảo đi ra ngoài, không lâu lắm, giáp trụ tiếng vang lên, La Bân nhanh chân đi vào, lễ bài nói, thuộc hạ thấy đột nhiên rơi xuống mưa sối xả, khủng sự tình có biến, rất mang thân trực doanh đến đây hộ vệ, kính xin chủ công thứ tội. Ha ha, ngươi đến rất đúng lúc, có tội gì? Tống Ngọc Đại hỉ, hỏi, ngươi mang đến bao nhiêu người? Có 200 kỵ. Được. cô mệnh ngươi lập tức mang theo bản bộ, cung cô thân kỵ, hướng bắc truy sát hóa lập. tống ngọc lập tức nói. lúc này tiếng mưa rơi ngừng, trên trời mây đen tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh hơn. hầu như chỉ ở trước mắt, mây đen tan hết, lộ ra ánh trăng trong sáng. dựa vào ánh trăng, la bân có thể nhìn thấy, vây quanh ở trong doanh địa châu binh, đại thể bỏ quên vũ khí, làm thành mấy chồng, trở thành t ù binh. bên ngoài còn có tống quân sĩ tốt trông coi. thấy bên trong trại lính sát thực không có vấn đề. La Bân mới linh mệnh nói, vâng, thuộc hạ tất làm chủ công, đạt được hoắc lập đầu chó, xoay người lên ngựa, uống, các minh đệ, theo ta đi truy sát hoắc lập, tiến công lập nghiệp. Nhưng vào lúc này, sông lên trước lao ra, còn lại kỵ binh cũng là hiệu lệnh chiến mã đuổi tới, mấy trăm kỵ binh hội tụ thành quần q u ậ n dòng lũ, hướng bắc diện đuổi theo, móng ngựa ầm ầm, đáng ghét, hoắc lập mang theo thân binh chạy băng băng ở trên quan đạo, trong lòng. lại bị không cam lòng tâm ý tràn ngập hắn vì lần này đại chiến để tâm lương khổ không t i ế c trôi đi danh vọng đắc tội thế gia còn không phải là vì có thể một lần đánh bại Tống Ngọc kiến đến bất thế uy danh t i ệ n đà bao phủ toàn châu sao không nghĩ như thế thiết kế tỉ mỉ vẫn bị Tống Ngọc nhìn thấu phản dụ khiến chính mình chúng mai phủ lúc này ngoại trừ này theo mười mấy kỵ binh Hoắc Lập thủ hạ đã có thể nói là không còn gì cả nội nghĩ đến đây Hoắc Lập trong lòng liền dường như hỏa p h ầ n tàn nát cõi lòng Vừa nãy thiên h g mưa to, bốn phía đen kịt, nhiều cơ hội tốt. Chỉ cần bản tọa bầy sói có thể sẽ ra phòng vệ, bản tọa liền dám mang theo kỵ binh tập kích tống ngọc bộ trận. Hoắc lập nhớ tới vừa nãy tình hình, vẫn là vạn phần không cam lòng, tiếp cận nghiến răng nghiến lợi. Thôi, thời cơ đã qua, này là mệnh trời, không làm gì được. Kế trước mắt chỉ có khải hoàn. Hắc, bản tọa tuy rằng trong toàn quân phục, nhưng gặp đêm đen mưa to, nhưng là trời cao giúp ta, ngày mai thu nạp thuộc hạ. ít nhất cũng có 3 0 ngàn, này h ồ n g trạch, không thể lại đ ợ i vẫn là trở về kiến nghiệp, bản tọa trên tay có binh, triệu bàn nơi đó có danh tiếng, phối hợp lại, duy trì kiến nghiệp đại cục, vẫn là không thành vấn đề. nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về tống ngọc quân doanh phương hướng, tống gia tiểu tử, ngươi ta mối thủ, không đội trời chung, chỉ cần có bản tọa ở, ngươi liền đường h ò n g nhất thống nô châu. hiện tại hoắc lập, tuy rằng không còn nô châu chi vọng, nhưng nếu quyết định cản trở tống ngọc đại nghiệp, vẫn như cũ n g là cái rất phiền phức kẻ địch. chiến mã chạy băng băng, theo địa thế không ngừng chập trùng. ở phía trên hoắc lập, con mắt thâm trầm bình tĩnh, thỉnh thoảng nhưng lóe ra hung tàn khát máu ánh sáng. nhưng vào lúc này, hoắc lập lỗ tai hơi động, nhưng là nghe được thanh âm bất động. h ả có kỵ binh truy kích. hoắc lập tự nói nói, đúng là thật can đảm sắc. ban đêm kỵ binh chạy băng băng, chính là tối kỵ, coi như hiện dưới ánh trăng trong sáng, tầm nhìn cũng không phải rất tốt, hơi bất cẩn một chút, sẽ rơi bị thương, thậm chí quẳng xuống vách núi, mất đi tính mạng. nghe này tiếng chân, nhưng có mấy trăm tinh kỵ, không thể địch lại được. Nếu là chỉ có mấy chục kỵ, đôi kia trên hoắc lập đội ngũ, chỉ có đưa món ăn phần. Hiện tại còn tùy tùng hoắc lập thân binh, tự nhiên đều là bình thường rơi xuống đại công phu bồi dưỡng, quyết đoán mãnh liệt, ý chí cứng cỏi, chính là trước phục kích, chịu đến m â y công, cũng mới b ẻ đi mấy cái. Nơi này mỗi người, ở ngoài thả ra ngoài, đều là trăm người chi đêm. Hơn nữa hoắc lập lấy yêu thuật trợ trận, chính là 50 kỵ binh, hoắc lập cũng có lòng tin an. nhưng không luận đạo pháp cao thâm cỡ nào, đối đầu mấy trăm có quân khí bảo vệ tinh nhuệ kỵ binh, cũng chỉ có chạy mất dép phần, hơi bất cẩn một chút, thì có họa sát hơn. Hoắc lập không phải người ngu, lập tức lệnh, phía sau có truy binh, chúng ta phân công nhau làm việc, ở hồng trạch p h ủ thành hội hợp. Cũng không biết thuộc hạ làm sao thao tác, chỉ là trong n g á y mắt, nho nhỏ đoàn ngựa thổ liền chia làm hai làn sóng, ai đi đường lấy mà đi. c ù n g phong đập vào mặt, móng ngựa chạy t r ộ ồ n dựa vào ánh trăng. La Bân đã có thể thấy rõ phía trước chạy băng băng mã kỵ, không khỏi tinh thần chính là chấn động mạnh. Này giết chết địch thủ, từ trước đến giờ đều là đại công, không thể bỏ qua. Đối thủ càng là hưởng dự Ngô Châu danh tướng, để La Bân càng có bắt giết khát vọng. Lúc này cũng thấy rõ kỵ binh phân lưu chạy tứ tán, hắc, chia kế sách sao? Chúng ta nhiều người, bất luận làm sao phân, chỉ cần không tha chạy một cái chính là. La Bân liền làm, một đội truy sát bên phải cái kia đội, một cái cũng không muốn buông tha. còn lại đi theo ta phía sau kỵ binh cũng là lập tức phân lưu thì có hơn trăm kỵ binh đi theo la bân mặt sau hướng về bên trái kẻ địch đuổi theo dọc theo đường đi phía trước kỵ binh địch lại không ngừng chia la bân mỗi lần đều là phái ra tiểu đội hàm theo sau kích tới cuối cùng kẻ địch đã phân không thể phân chỉ còn lại một n g ự a la bân mang theo hơn 10 cưỡi lên trước thấy phía trước kẻ địch h ì m lại trên mã lại đình chỉ thoát đi bước chân ở tại chỗ chờ đợi Tuy có chút không thể tin tưởng, nhưng La Bân vẫn là chỉ vây tay dưới, đem người này vây nốt. Liên thấy mạnh mẽ trên ngựa đen, một cái trung niên, trên người mặc đại tướng áo giáp, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ, đang lẳng lặng nhìn phèm ì n h Phía trước nhưng là địch đem Hoắc Lập. La Bân hít sâu một cái, mở thanh hỏi: Chính là bản tọa. Hoắc Lập híp lại hai mắt, trả lời nói: Tuy rằng chỉ là một người, cũng có bất phàm khí độ. Đây là thống lĩnh vạn quân, quyền sinh quyền sát trong tay, bồi dưỡng được đến uy nghiêm. chỉ là vừa thấy liền để La Bân khẳng định người này chính là Hoắc Lập người dừng lại chiến mã nhưng là phải bó tay chịu chói La Bân hỏi bắt giữ địch tướng tự nhiên so với tử đầu lâu càng có giá trị trong lòng cũng là vui mừng mặc dù biết đối phương có thể sẽ phái ra thế thân nhưng trong cõi u minh cảm ứng vẫn để cho hắn đuổi sát người này không muốn nhưng là ở giữa địch tù hắc bó tay chịu chói Tống Ngọc cái kia tiểu nhi cái nào đáng giá bản tọa như vậy Hoắc Lập nhưng là cười nói, lớn mật, xem ra cũng chỉ có đem đầu của ngươi hiến cho chủ công rồi. Hoắc Lập lời vừa nói ra, La Bân liền tuyệt chiêu hàng dự định, trong giọng nói trực tiếp mang theo sát khí, rút ra bách luyện tinh cương chế tạo trường đao. Theo động tác của hắn, vây kín kỵ binh cũng là rút ra quân g i ớ i nhắm ngay Hoắc Lập. Tình cảnh một thoáng túc sát cực điểm. Tuy rằng chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đem Hoắc Lập loạn đao phân thây, nhưng La Bân nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. hay là ở trong vòng vây hoắc l p không chút nào vẻ sợ hãi duyên cớ. Nay trực giác để hắn từ bỏ tiến lên yêu chiến, đơn đả độc đấu dự định, nói, đưa hoắc tướng quân ra đi. Nghe thấy lời ấy, thủ hạ binh lính còn không có động tác, nằm ở trong vòng vây hoắc l p nhưng là một thoáng mở hai mắt ra. Đây là thế nào một đôi mắt? Bên ngoài ánh sáng xanh lục, mang theo khát máu hung tàn tâm ý, lại có lạnh l e o vô tình s ắ c cơ. duy nhất không có, chính là thuộc về nhân loại tình cảm, trực như con dã thú con mắt. liên với la bân dưới trường chiến mã cũng tự bị kinh sợ d ọ a liền lùi lại vài bước xem ngươi trang phục cũng là tống ngọc thủ hạ đại tướng đi như bản tọa giết ngươi ở đây tất có thể khiến cho hắn đau lòng mấy ngày cũng được liên để bản tọa trước tiên đưa các ngươi ra đi hoắc lập đầu lưỡi liêm dưới môi này một động tác ở hắn làm đến nhưng tràn ngập h ù n g tàn ý vị đường v ộ i hung hăng ngang ngược la bân uống cùng tiến lên vây quanh hơn 10 kỵ binh đồng thời vung vẩy trường đao giết tới lẫn nhau phối hợp không kẽ hở, đóng kín hoắc lập hết thể đường lui. trận thế này, coi như là một đấu một vạn tướng lĩnh gặp cũng phải nuốt hở. nhưng lúc này la bần liền thấy rõ khó có thể tin một màn. hoắc lập đơn thân độc mã x u n g phòng hung hãn hướng về trong ánh đao phóng đi, sáng như tuyết trường đao chém vào hắc giáp bên trên, mang theo đống lửa, nhưng chỉ là để hoắc lập thân thể chấn động, lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà vung ra trong tay hắc n h ậ n ở phất tay bên trong thì có mấy cái đầu lâu. mang theo không thể tin tưởng vẽ bay ra bảo giáp chỉ có tuyệt đỉnh bảo giáp mới có thể như vậy la bân thất thanh nói coi như bình thường tiến khải liên tiếp chỗ cũng có khe hở những kỵ binh này đều là tinh h u y ệ n được quá huấn luyện xuất đao góc độ xảo quyệt tất cả đều là d ế t hướng về phòng hộ điểm yếu không muốn cũng bị chống đỡ đỡ được tình huống như thế chỉ có một khả năng cái kia chính là hoắc lập mặc trên người chính là tuyệt đỉnh bảo giáp liên tiếp nơi cũng dùng dị thú ra lông phòng hộ mới có thể hoàn toàn không có góc chết cái hở nhưng coi như thân có bảo giáp liền với ăn mấy đao t r ù n g kích cực lớn lực cũng là để hoắc lập trên mặt tường hồng hắn không chống đỡ nổi rồi k h ả m chiến mã la b â n lớn tiếng mệnh lệnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 204, m i h n u n g uy chu vi kỵ binh nghe xong hiệu lệnh đều là nhô lên dư dũng phóng ngựa giết tới lúc này hoắc lập nhưng là thể hiện rồi một tay tinh x ả o t h u ậ t cưỡi ngựa dưới ánh trăng nhân mã m t thể hầu như không thể phân rõ. Dục chiến mã cùng k ỵ binh va chạm nhau, một cái k ỵ binh múa đao, nhưng s ẹ t qua không khí, thấy đối diện lập tức đã là không ngờ, không khỏi chính là ngẩn ngơ. Hắc lệ lưỡi đao, nhưng là đột nhiên từ phía dưới bay lên, mang theo đại b ồ n g máu tươi, bóng người lóe lên, hoắc lập lại trở lên lưng ngựa. Nguyên lai like vừa nãy hắn ẩn thân bụng ngựa, tránh thoát lưỡi đao, đồng thời i á n g trả, có thể nói xuất quỷ nhập thần. d ù n g tiễn là bân t h y này, tuy rằng tự thân cũng là dung tướng. nhưng mồ hôi lạnh vẫn là ở trong lúc lơ đãng lướt xuống trước lấy 10 đối với một đã làm mất hết mặt mũi hiện tại còn muốn dùng tới cung tên chính là triệt để không biết xấu hổ bị rồi nhưng quân trận sát phạt chỉ chung kết quả không xem quá trình nếu làm tướng liền muốn có cái này giác ngộ vừa nãy ngăn ngăn chốc lát la b â n dưới t r ư ớ n g thì có bốn cái kỵ sĩ mất mạng hoặc lập trừ miệng r á c mang chút vết máu những địa phương khác đều là không bị thương chút nào thấy tình hình này cái khác sĩ tốt đều là đại khủng bây giờ nghe người đoạt được quan mệnh lệnh mới như vừa tình dấp chim bao cầm lấy huyền ở trên ngựa trưởng cung rút ra lang nha tiễn kéo thành trăng tròn đột một thả xèo xèo xèo xèo tiếng x é gió vang lên hoắc lập thân hình linh hoạt hơn người tránh thoát mưa tên lại có bảo giáp phòng hộ không bị thương chút nào chính cười g à n muốn phóng ngựa sông lên thì chính là dưới thân một trận chiến mã ngã quỵ ở mặt đất mạnh mẽ lực trúng kích đem hoắc lập gãng hoắc lập lăn khỏi chỗ tan mất b ố c đ ồ n g mới nhìn lại nhìn liền thấy mình yêu mã mây đen t r ù y vị trí trái tim ở giữa một mũi tên máu chảy như suối đối diện la bân thả xuống trường cung dây cung chính chiến động không ngừng không phải sợ hắn không còn mã chính là cơ hội tốt phía sau thân vệ lập tức lớn tiếng quát trong chiến trận này có hay không mã hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chỉ ít sự linh hoạt chính là giảm nhiều còn lại kỵ binh nhìn ra tiện nghi thôi thúc dưới khô vật g ớ i lần thứ hai khởi sướng xuống p h o n g lúc này còn còn lại 5, 6 kỵ liên hợp lại xung phong thanh thế cũng là không nhỏ mắt thấy quân tiên phong liền báo t á p mà tới hoắc lập đứng dậy cầm trên tay hấp nhận trên mặt nhưng không vẻ tuyệt vọng trên tay hắn hấp nhận tựa hồ chính là đặc chế mặt ngoài tối tam thân đ a o hẹp dài rồi lại cực nhỏ nếu không là một mặt khai phong hầu như chính là một thanh kiếm loại vũ khí này khéo léo có thừa đối với thẳng thắn thoải mái quân trận sắt p h ạ t nhưng có chút không thể ra sức nhưng chính là truôi này hấp nhận ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong mang đi mấy kỵ sĩ tính mạng bây giờ đối với kỵ binh xung phong hoắc lập không tránh không né trên mặt khát máu vẻ trái lại càng thêm nồng nặc la bân nhìn trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt đập đập đập kỵ binh ôm theo vù vù phong hưởng khoảng cách hoắc lập chỉ có ba bước nơi đang lúc này hoắc lập rốt cục động hai tay cầm đao tự trên thân đao đột nhiên sáng lên huyền quang này hào quang là như vậy óng ánh rực rỡ liên với La Bân đều không khỏi bị hấp dẫn. Hoắc Lập cầm h ấ p nhận, chém ngang giữa trời. Này một đao vung ra, lại không bất kỳ tiếng vang, chỉ là trên đao Huyền Quang càng dài hơn hơn mấy trượng, này tạo thành quỷ dị ảo giác, để La Bân mấy muốn thổ huyết. Huyền Quang s ẹ t qua chạy băng băng kỵ binh, những kỵ binh này mang theo quán tính xung phong, lúc này coi như phía trước là núi đao biển lửa, vách núi treo leo cũng là rừng không được đến, chỉ có thể mặc cho Huyền Quang chém qua. Kỵ binh dư thế không giảm, hướng về Hoắc Lập phóng đi. thành sao La Bân nhìn chằm chằm không chớm mắt, tự lẩm bẩm. Nay kỵ binh vọt tới trước người, không thể tránh khỏi. Cái kêu mặc kệ lại là võ nghệ siêu phàm, cũng chỉ có nhận lấy cái chết p h ầ n Nhưng trong nháy mắt sau, La Bân miệng mở lớn, con mắt bạo đột, liền với phía sau hai cái thân binh cũng là như thế. Bọn họ thấy rõ chiến mã vọt tới hoắc lập trước mặt thì đột nhiên tự chiến mã liền với mặt trên kỵ sĩ, liền từ trung gian nứt ra. Tuy là gãy vỡ, nhưng chiến mã x u n g phong quả tính vẫn là mang người thi cùng mã thi. lại lao ra mấy trượng có hơn, mới ầm ầm ngã xuống đất. x u n g Phong Kỵ sĩ đều là kết quả như thế. Mà ở ở giữa n ạ o n g h ẽ đứng dậy hoắc lập, trên người không bị thương chút nào, chỉ là tắm rửa máu tươi nội tạng, thêm vào trên mặt cười gan, hầu như dường như luyện ngục tu la trên đời. Đây không phải là người, là ác quỷ. Ác quỷ dáng thế rồi, la b â n phía sau thân vệ, không nhịn được bật thốt lên lẩm bẩm. Những thân binh này, tùy tùng la b â n nhiều năm, chính là thân ở thây chất thành núi. máu chảy thành sông cũng không cao mày, hiện tại thấy rõ như vậy vượt quá lẽ thường một màn, lại có tan vỡ su thế. La bân nhìn đấm máu h o á c lập, trong lòng cũng ở b ồ n r ồ n thậm chí không muốn thừa nhận, đấy lòng nơi sâu xa đã có ý lui. Nhưng một lát sau, thân là tướng lĩnh giác nộ, vẫn để cho hắn nắm chặt tay bên trong chiến đao. u ố n g chủ công lấy chức trách lớn giao ta, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, nhiều nhất bất quá vừa chết, há thối lui tránh. Phóng ngựa bay ra, u ố n g xem ta La bân chém cái này yêu nhân. h o á c lập cười g ầ n liền muốn lần thứ hai vung ra hấp nhận. Chỉ là lúc này, trên mặt tưởng hồng rũ nhiều, thân hình lảo đảo một cái, hầu như té ngã. Đối mặt La Bân xung phong, chỉ có thể vươn mình n ẹ qua. Này lăn lộn trên mặt đất tư thế, cực kỳ bất nhã. Sau khi đứng dậy, khôi giáp trên cũng mang không ít nước bùn c h u y ề n vạt, nhìn có chút chật vật. La Bân thấy cảnh này, nhưng là hoàn toàn yên tâm, biết được vừa nãy d ư ờ n g như quỷ thần phụ thể giống như một chém, đến cùng không phải nghĩ ra liền có thể ra, cũng cần trả giá không ít đánh đổi. lúc này mới phù hợp lẽ thường La Bân lòng dạ vô cùng trấn tĩnh uống yêu nhân nhận lấy cái chết Rim ngựa xoay người lại lần thứ hai nhắm phía Hoắc Lập Kình Phong đập vào mặt La Bân nhưng t r ừ n g lớn hai mắt nhìn kỹ Hoắc Lập động tĩnh trên tay chiến đao phát sinh hô k h i ế u chi thành hắn có lòng tin này một đao nhất định có thể giết đến người trước mắt này quay về La Bân xuống phòng Hoắc Lập lại đột nhiên quỷ dị nở nụ cười lần thứ hai vung ra hắn nhận La Bân trong mắt liền thấy huyền quang bay tới trong n h á y mắt liền đến trước người, tựa hồ ngay lập tức sẽ muốn mất mạng với h á t nhận bên dưới. lúc này nhiều năm tổng quân kinh nghiệm cứu hắn, thân thể bản năng hơi động, dưới chân giẫm một cái, thân thể bay lên, ở huyền quang kéo tới suýt xảy ra tai nạn thời khác, khiêu cách n g ử a ẩ ầm, trên người còn ăn mặc trọng giáp, này rơi xuống đất tư vị, cứ không dễ chịu, trên người nhiều vết thương, chảy ra máu, nhưng la bân lông mảy đều không nhũ một cái, nhìn từ trung gian nứt thành hai b i ệ n vật cưỡi, trong mắt tất cả đều là kinh hãi vẻ. bảo vệ tướng quân, hai cái thân binh, rốt cục chạy tới, trên tay đều cầm phi hoàng liên lỗ. đây là tống ngọc vì phòng ngừa ám sát, đặc biệt ban cho trọng thần dùng để phòng thân. hiện tại vừa v ậ n phát huy được tác dụng. xì xì, nhấn máy móc, vô số bé nhỏ phi hoàng mũi tên, liền che ngập bầu trời dết hướng về hoắc lập. hoắc lập lúc này thân hình linh động như miêu, ngay tại t r ô lăn lộn, liền thấy một cái bóng đen. mấy lần lăn, liền nhảy ra mười t r ư ợ n g ở ngoài tránh thoát mũi tên. nhưng phi hoàng liên n ô thực là hữu khí liền phát nhanh chóng liền thấy thân vệ lại là nhấn một cái mũi tên lần thứ hai gào thét bay ra hào hoắc lập q u á t lớn dĩ nhiên ở lực cũ đã hết lực mới chưa sinh tình hung d i vẫn cứ n é tránh đại đa số phi tiễn ầm mũi tên nhập thể thanh âm vang lên vang lên theo còn có binh khí rơi xuống đất â m thanh la bân n g ư n g thần liền thấy hoắc lập ôm tay phải khe hở bên trong máu tươi như nước suối giống như tuôn ra vừa nãy phi tiễn rốt cục chúng rồi hoắc lập tay phải hấp nhận tuột tay bay ra đáng tiếc nếu có thể lại tới một lần nữa tất thích hợp đến kẻ này tính mạng la bân nhìn thuộc hạ vứt bỏ phi hoàng liên n ỗ rút ra trường đao trong lòng đại t h á n đáng tiếc này phi hoàng liên n ỗ tuy rằng có thể liên phát nhưng sau khi nhét vào mũi tên nhưng là cần đặc biệt công cụ tốn thời gian dườm dà hai phát qua đi liền biến thành phế vật vô dụng nhưng lúc này hoắc lập chiến mã hấp nhận đều thất liền với tay phải đều là trọng thương, còn có cái gì có thể chống lại đây? Các ngươi đi tới, lấy tính mệnh của hắn. Cẩn thận. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng l a b â n sắp thực đối với cái này yêu mà tự nam nhân nổi lên ý sợ hãi. Quân lệnh trước mặt, hai cái thân binh tuy rằng cũng là trong lòng lo sợ, nhưng cũng là mang mã x u n g lên. Không nhớ các ngươi có thể đem bản t ọ a bước đến cái trình độ này, chính là chết đi cũng đủ để tự tiêu rồi. Bản t ọ a xin thể tất thu cho ngươi sinh hồn. gian vật đến đèn cạn dầu đối mặt cuối cùng này hai kỵ hoắc lập đột nhiên ngẩng đầu nói để la b â n mấy người không hiểu lắm lời nói lập tức còn sốt lại tạ vung tay lên hai đạo u quang liền tuột tay bay ra nay ô u quang thế đi rất nhanh một cái thân vệ kỵ binh nhất thời n g ư c a o hãm bay ra ngoài một cái khác kỵ binh n g h i ê n g đầu tránh thoát một đòn chí mạng đang muốn múa đao lấy này yêu m a tính mạng trên cổ lại đột nhiên đại thống không thể rõ ràng đã tránh thoát rồi Thân vệ mang theo không thể tin tưởng ý nghĩ, rơi vào trong bóng tối. ở phía sau là bần, liền thấy rõ này thân vệ trên cổ mang theo màu đen ô chảo, không cam lòng ngã xuống đất. Vừa nãy này thân vệ đã tránh thoát h á t chảo, nhưng này ô quang, nhưng ở giữa không t r ú n g quỷ dị mà chuyển biến, mang đi trẻ tuổi kỵ sĩ tính mạng. k h ắ c khục, liền còn lại một mình ngươi, yên tâm, bản tọa sẽ cho ngươi cái s ả n g khoái. Hoắc lập ho khan, trong miệng tràn ra máu tươi, thỉnh thoảng nói, chủ công. Thuộc hạ kiếp sau lại đến đây để áp. La Bân cảm giác được hơi thở của cái chết vào đúng lúc này, rốt cục giác nộ, vứt bỏ hết thể sợ hãi, nhu nhược. Nhà ta chính là chết rồi, cũng phải tử như cái võ tướng a. La Bân quát lớn, nắm chặt trong tay bách luyện cương đao, liền hướng hoắc lập phóng đi. Múa đao chém ra, này một đao, tựa hồ mang theo La Bân hết thể sinh mệnh nồng nặc, tỏa ra dị dạng hào quang. Kha kha, sắp chết dây rủ mà thôi, liền để bản tọa tiễn ngươi lên đường. Hoắc Lập cười gần nói, ở đây kéo dài quá nhiều thời gian, nhưng cũng là còn lại này cái cuối cùng, trong nháy mắt có thể diệt. May mắn còn giữ mấy thất ngược kỵ, chờ giết này đem sau đều có thể thông dong rời đi. Liên muốn phát sinh trong tay đoạt hồn chảo, đây là dùng bản thể hắn bốn chảo luyện thành, sắc bén cực kỳ, bên trong giả ngay lập tức giết, đồng thời còn có thể dùng yêu lực viễn trình không chế, làm ra các loại người thường xem ra khó mà tin nổi biến hóa, có thể nói xuất quỷ nhập thần, chính là Hoắc Lập đòn sát thủ cuối cùng. Yêu lực vận chuyển, Hoắc Lập đã có thể nhìn thấy, này đem bỏ mình tình cảnh. Chết đi, Hoắc Lập cười gằn, đang lúc này, đột nhiên thân thể căng thẳng, lông tóc dựng đứng, linh giác cảnh tiếng nổ lớn, tựa hồ gặp thiên địch. Khẩn đ ó n lấy, hắn liền nhìn thấy một đôi con mắt màu vàng l n g này con mắt không mang theo chút nào cảm tình nhìn kỹ, như thường thiên chi nhãn, quan sát chúng sinh, mang theo trưởng khống sinh tử lớn lao uy nghiêm. Chính là Hoắc Lập được xưng yêu tiên nhân vật, quay về cái này ánh mắt cũng không khỏi thất thần. động tác chính là một trận c h ậ m lại chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 205, bắt nay con mắt màu vàng óng mang theo vô thượng uy nghiêm tự ở áp bức hoắc lập k h u ấ t phủ không ta hoắc lập chính là yêu tiên lập chí muốn siêu thoát sinh tử cầu được vĩnh hằng nhân vật chỉ là thiên ý lại sao có thể khiến cho ta thân phụ hoắc lập trong óc đột nhiên có c á i âm thanh gầm thét lên để cả người hắn đều tỉnh lại khẩn đón lấy hắn liền nhìn thấy sáng như tuyết l ư ớ i đ a o ánh đ a o xẹt qua, đầu lâu bay lên, huyết trùng vài thước, hào à o à o La Bân co quắp ngã xuống đất, lớn tiếng thở hổn hển, tay chân đều đang run rẩy, hầu như không có thể k h ố n g chế. Ta lại giết hắn, mãi đến tận hiện tại, nhìn hoắc l ậ p mang huyết đầu lâu trên đất la lộn, La Bân vẫn là không thể tin tưởng tự lẩm bẩm. Đại tướng hoắc l ậ p cái này như yêu tự ma quái vật, liền như thế chết trên tay ta. La Bân hai mắt thất thần. lại có chút sống sót sau tai nạn mừng như điên cùng vui mừng. Dạ gió thổi qua mang đến từng cơn đớn lạnh, La Bân nhìn c h u n g quanh cái này nho nhỏ chiến trường, ngay khi chốc lát trước nơi này còn đang phát sinh kinh tâm động phách chiến đấu, mà hiện tại chỉ có trên đất mang huyết thi thể còn đang l ặ n g lặng kể ra. Cảnh tượng như thế này hầu như để hắn rơi lệ. Lúc này hoàn toàn tỉnh lại, tay chân cũng có chút khí ấm, cường tự đứng lên liền muốn đi thu thập hoắc lập thủ cấp. Đây là phe địch chủ tướng thủ cấp, trước người danh tiếng rất lớn. giá trị cao nhất cho tới cái khác thuộc hạ thi thể cũng chỉ có đi về trước phục mệnh lại phái người đến đây thanh lý nghĩ hơn 10 kỵ vi giết một người nhưng bị kẻ địch như cắt rau gọt dưa giống như giết ngược lại cuối cùng chỉ còn dư lại chính mình một cái La Bân k h ỏ e miệng chính là cười khổ nhưng nhưng vào lúc này bình địa lên phong lạnh l e o tận xương La Bân không chịu nổi liền lùi mấy bước miễn cưỡng mở mắt liền thấy tự hoắc lập thi thể trên không ngừng bước lên từng kia từng kia hắc khí hắc khí kia mắt trần có thể thấy, càng ngày càng đậm. hội tụ thành vân, tung bay ở giữa không trung, phạm vi có năm, sáu trượng to nhỏ. này hóa lập, quả nhiên không phải phàm nhân. không biết vì sao, nhìn thấy này cảnh, la b â n không những không có nửa phần e ngại, trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên. hắc vân c u ồ n cuộn, hóa thành lang hình, tứ chi, hai mắt nhìn chằm chằm la b â n thả ra hung quang. tự m n g sói bên trong, liền phun ra nhân loại lời nói tiếng, dám hủy ta thân thể, xấu ta tu hành. ta muốn bắt ngươi toàn thân huyết nhục đến đủ. Hắc Lang rít gào, liền muốn nhào lên. La Bân cầm chiến đao, sắc mặt trầm ngưng, rất có vài phần núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc thái độ. Trải qua việc này, hắn đã đạt được lột xác, nếu như có thể tồn sống tiếp, tương lai thành tựu không thể đoán trước. n g h i ê n xúc, chớ có làm cản. La Bân chính đem sinh tử không để ý, chuẩn bị múa đao chém giết thời khắc, liền nghe đến một cái uy nghiêm nghiêm túc cẩm thanh, tự chân trời vang lên. Theo âm thanh mà đến. chính là một bàn tay lớn màu vàng ó n g ngắt lấy pháp ấn, hướng về Hắc Lang đệ tới. Gào a! Hắc Lang khiếu nguyệt mang theo màu đen làn sóng, bao phủ hướng về bàn tay lớn. Bàn tay lớn màu vàng nóng liều mạng, tự trong lòng bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng ó n g Hắc khí một khi ngộ lửa, liền bị rất nhanh b u ố c hơi lên, chút nào h ù n g hỉ không tồn. Bàn tay lớn vượt mọi trông gai, đi tới Hắc Lang đỉnh đầu, liền muốn hạ xuống. Chỉ là mang theo kình p h ò n g liền đem Hắc Lang thân thể hơi đệ thấp. có thể thấy được bàn tay khổng lồ uy năng vào thời khắc sinh tử tồn vong này hắc lang mở ra miệng lớn tự trong bụng phun ra nội đan này nội đan nóng ánh long lanh trong đó còn có hắc lang trăm năm công hạnh vừa ra mông sói chính là lớn lên theo gió trong nháy mắt liền trở nên to như cối xay hướng về cự trưởng ngăn chặn mà đi xét qua hư không dập dờn lên từng trận sóng gợn đom đóm ánh sáng còn muốn đồng nhất nguyện tranh huy âm thanh còn nói định nhưng là vẫn lên mở miệng thành phép thuật thần thông Cái này định tự vừa ra khỏi miệng, trong hư không liền truyền đến đùng đùng động lại âm thanh. Hư không như nước, gặp lệnh khác liền như băng giống như đông lại. Giữa không trung yêu lang nội đan, phảng phất gặp phải rất lớn lực cản, sung kích thanh thế cũng là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thậm chí đỉnh trệ ở giữa không trung bất động. Cự t r ư ở n g thân chỉ bắn ra, nội đan nhẹ g nào n lui về, ánh sáng một thoáng ảm đạm, tựa hồ nhận được không nhỏ tổn thương. Nội đan trở lại hắt lang trong bụng, hắt lang chính là ô minh một tiếng, hắc khí t ả n ra. Thân hình một thoáng nhỏ hai phần mười, nhưng là biết lần này tới đại năng, không thể địch lại được. Hắc Lang cong đuôi, ngự sử h ắ t phong, liền muốn trốn khỏi. Hắc, như cho ngươi chạy trốn, há không có vẻ bản tôn, quá mức vô năng. Âm thanh lại là vang lên, chỉ là lúc này, liền dẫn theo mấy phần treo tức tâm ý lại nghe thanh âm nói, s ắ c Cự trưởng kim quang tỏa sáng, một thoáng đập tan h ắ t phong, đem cự Lang ép ở trên mặt đất. Kim quang hóa thành xích sắt, mặt trên còn có phù văn loé ánh sáng. Đem hắc lang tứ chi trói lại, hắc lang không cam lòng gầm thét lên, nhưng đáng tiếc x í c h vàng càng lực càng chặt, rốt cục không thể động đậy. Kim trưởng hạ xuống, đem hắc lang một cái mò lên, hướng về không trung bay đi. Một lát sau, liền hóa thành một điểm sáng, biến mất không còn tâm hơi. La bân b á n n i ế t miệng, còn có chút không dám tin tưởng. Vừa nãy nhìn thấy việc, quá mức huyền huyễn, so với dân gian người kể chuyện giảng kỳ văn dị sự, còn muốn quỷ dị khó lường gấp 10 lần. Chỉ có trên cỏ to lớn trường ấ n còn ở biểu hiện vừa nãy việc. cũng không phải là hư vọng La Bân đứng ngây ra chốc lát nhưng là đúng phía chân trời trịnh trọng hành lễ trong miệng nói La Bân đa tạ ơn công cứu giúp mong rằng lưu lại tên gọi báo đáp nhiều đáp trải qua chốc lát liền nghe một cái hư vô âm thanh phảng phất tự trên 9 tầng trời truyền đến ta chính là t h à n h Hoàng Thần Chi được ngươi chủ công tri yêu đến đây bình định quỷ m ị ta bảo hộ vạn dân chính là bản phận ngươi tận trung chức thủ chính là báo đáp đa tạ tôn thần cứu giúp La Bân ngày khác tất trên đến đại tế Thanh hoang này thần linh, la bân tự nhiên như sấm bên h a i Tuy rằng không phải thành kính thờ phụng, nhưng đối với điều này có thể mở điển tăng sản thần linh cũng có bao nhiêu hảo cảm. Không muốn hôm nay liền nhận được này thần ấ n huệ, lại đã l ạ sau mới đứng dậy tìm hoắc lập thủ cấp. Hắc khí sau khi biến mất, này thủ cấp cũng một thoáng mất đi lượng nước, tựa hồ trở thành thây khô. La bân mặc kệ, lại lột ra hoắc lập thi thể trên hắc giáp cũng lấy hắc nhận thiết t r ả o những vật này, lại tìm ra tướng quân ấ n thụ làm chứng cứ. mới lên mã rời đi. Lúc này chân trời đã thấy ánh nắng ban mai, nhưng là đến hưởng đông, la bân hồi tưởng đêm qua, dường như đang mơ. Tôn thần thủ đoạn cao cường, thanh hư chân nhân đứng ở một bên, nhìn phương minh cách không vận dụng thần lực bắt hắc lang một màn, không khỏi nói: này hắc lang yêu có trăm năm đạo hạnh, lại tu thành chính quả, có thể đoạt sát chuyển sinh, liền với chân nhân cũng là không sợ. Nhưng ở phương minh trên tay, nhưng dường như hài đồng bị dễ dàng bắt, để thanh hư trong lòng. lại bỏ thêm mấy phần k i ê n k ỵ đạo hiu quá khen rồi phương minh cười đem hắc lang thu vào trong tay á o n à y hắc lang cũng có mấy trường to nhỏ nhưng tới ống tay chính là không ngừng thu nhỏ lại bị thu nạp vào đi thấy rõ hư lại là trên mặt vừa kéo ha ha bản tôn tố hỉ nghiên cứu những này khác loại bị c h ê cười bị c h ê cười phương minh tự hơi ngượng ngùng mà nói chỉ sợ ngươi cái này thần linh mới là to lớn nhất khác loại đi thanh hư h o á n thẩm lại nhớ tới chính mình sơn môn hộ pháp không biết cũng là nhận được thủ đoạn gì có hay không tiết lộ bản môn cơ mật lại là nhiều hơn mấy phần ưu sầu được rồi dựa theo ư ớ c định nô hầu chết trận quân hồn bản tôn liền thu sạch dưới còn châu binh bên kia liền do đạo trưởng ra tay là siêu độ vẫn là luyện thành hộ pháp thần tướng cái gì tất nghe liền mặc cho xử trí phương minh đem hắc lang thần hồn thu cẩn thận nhưng là nói cùng thanh hư ư ớ c định có thể thanh hư trầm ngâm chốc lát nhàn nhạt gật đầu Loại này quân hồn, t ậ p chất diệt hết, không chỉ chính là âm binh trên vật liệu tốt, đối với đạo môn tới nói, cũng là hiếm thấy vật liệu. Phương Minh mỉm cười, nếu muốn mượn chút bạch vân quan sức mạnh, hắn tự không ngại, để cho đến chút chỗ tốt. Còn nói, Hoắc Lập đã ngã xuống, dẫn dắt 3 vạn châu binh cũng chết tử, hàng hàng, không ra thể thống gì. Dựa vào này thắng, Ngô Châu trung bộ mấy phủ hầu như chính là bất chiến mà hàng. Cho tới Ngô Bắc mấy phủ, còn có Châu xây thành nghiệp, phải nhờ vào đạo trưởng trợ lực rồi. b ầ n đạo đỡ phải đại sách vốn là như vậy thanh hư cũng là đáp ứng nói còn có ngô châu tán tu cũng nên làm chút chuẩn bị đạo trưởng còn chưa dọn dẹp ra đến sao phương minh rồi lại hỏi cái này tán tu thế lực bí ẩn kính xin tôn thần đợi chút ngô châu tán tu thế lực đan sen trang trị t bộ dễ lan tràn thậm chí còn có mấy nhà sau lưng chính là bạch vân quan quan hệ này rắc rối phức tạp muốn nghĩ một hồi làm theo đồng thời từng cái thanh lý xác thực không phải sớm chiều việc bản tôn cũng chỉ là trước đó nhắc nhở ngược lại tới ngô hầu tận dưới ngô châu này y đến long khí q u á t ngang mặc cho dựa vào cái gì yêu ma quỷ quái đều là không đỡ nổi một đòn phương minh nhìn thanh hư làm cho lao đạo này chạy xuống mồ hôi lạnh mới đột nhiên mặt giãn ra nói tôn thần nói tới cực kỳ muốn đối phó này thần cũng chỉ có dựa vào long khí đi thanh hư một mặt nhưng là nghĩ t ư ố n g quân đại doanh lúc này sắc trời sáng h o a n g ánh mặt trời tung xuống mang đến hiếm thấy nhẹ nhàng khoan khoái Tống Ngọc chính uống một bát canh thịt. Đêm qua tử không ít chiến mã, còn có bầy sói, những thứ này đều là ăn thịt. Tuy rằng chất thịt thô ráp, nhưng sĩ tốt nhiều là cùng khổ nhân gia xuất hơn, tự không sẽ để ý những thứ này. Tống Ngọc liền mệnh hậu cần sắp chết mã cùng lang thi thu hồi, làm thành canh thịt phát xuống, cho sĩ tốt ấm áp thân thể. Đêm qua mắc mưa, như không chú ý, phát sinh dịch bệnh, nhưng là phiền m ư c Nay canh thịt tỏa ra mùi thơm, câu người nước rãi. Tống Ngọc nhấp một hớp, mùi vị cũng rất tốt, bên trong còn thả không ít gừng. dùng để khu hàn này thang không sai cho sĩ tốt đều phát xuống đi tới sao uống xong sau đem bát thả xuống tống ngọc liền hỏi mỗi người đều có một bát chính là tù binh cũng cho lương khô bên cạnh trần văn bân không người bẩm báo như vậy cũng tốt đêm qua sĩ tốt gian khổ rồi chuyện cô ý chỉ sớm đ ã ăn sau đại quân trở về phủ thành nghỉ ngơi tuy rằng thay đổi ý vật hiện tại lại có ánh mặt trời tống ngọc vẫn cảm thấy có chút hàn ý liền nói Đây là chủ công nhân tử, nói vậy phía dưới sĩ tốt cũng sẽ hoan hô nhảy nhót. Trầm Văn bân bán con người, hành lễ nói, nơi này không có người ngoài, liền không cần phải nói những này hư. Thương vong thống kê đi ra không có. Tống Ngọc cười nhạt, hỏi, đây là chính sự. Trầm Văn bân không dám thất lễ, mau mau nói, đã kiểm kê đi ra rồi. Đêm qua ta quân chết trận 2,300, n ặ n g nhẹ người bệnh hơn 3 0 ngàn, mặt khác, bởi vì đêm đen đại vũ, còn có mấy ngàn sĩ tốt lạc đường. Sáng nay cũng bắt đầu lục tục trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 206, h u Chiến h ầ u Trần Văn Bân âm thanh từ từ, không nhanh không chậm nói. Nay mỗi một con số mặt s a u đại biểu đều là thành ngàn hơn trăm tính mạng. Phần này trầm trọng, như thân không độ lượng, cũng là khó có thể làm đ ư ơ n g Châu binh p h ư ơ n g diện, ta quân trảm thủ hơn 5.000 cấp, tù binh 13.000 dư, còn lại toàn bộ đi tán. Tống Ngọc Đại Quân, có quân lệnh, kiến chế vẫn còn toán hoàn chỉnh. đêm đen d ụ n g binh cũng là đi tán mấy ngàn, hoặc lập quân đội, binh bại như núi, lại là chạy tán loạn, lạc đường vạn người, đó là chút nào cũng không kỳ lạ. n à y hơn vạn sĩ tốt, đều trải qua huấn luyện, mang theo quân giới, tuy rằng tán loạn, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, đối với phụ cận trị ă n cũng là rất lớn nguy hại. Đồng thời, bày đặt nhiều như vậy tinh t r á n g lao binh hoặc đi hoặc trốn, thậm chí l ạ c thảo là g i ặ c cũng có chút lãng phí. Tống Ngọc liền nói, cô sẽ do Văn phát chỉ. Mệnh La Bân dẫn dắt hắc vũ kỵ càn quét chu vi. Nói tới chỗ này, chính là nở nụ cười. Đêm qua La Bân dẫn dắt kỵ binh truy sát Hoắc Lập, nói không chừng sẽ cho cô mang đến kinh hỉ đây. t r ầ m Văn Bân chân mày cau lại, biết người chúa công này từ trước đến giờ không nói hương nôn, trong con ngươi chính là sáng ờ i Đang lúc này, Hạ Đông Minh sốc lên trướng môn đi vào, hành lễ nói, khởi bẩm chủ công. La Bân tướng quân đã giết đến Hoắc Lập, đạt được thủ cấp, chính đang ngoài trướng cầu kiến. Ha ha, nhanh chuyện. Tống Ngọc cười to nói, La Bân nhanh chân đi tiến vào, dâng lên hoắc lập thủ cấp, bên cạnh còn bảy ấn thụ, thanh như hồng trung, mặt tướng gặp chủ công, trước phục mệnh, nhiều lần khúc chết, rốt cục giết đến này tiêu, đến đây phục mệnh, này hoắc lập thủ cấp, hình dung tiểu t ụ y mấy như lão nhân, nếu không là bên cạnh còn có tướng quân áo giáp cùng ấn thụ, căn bản sẽ không khiến người ta nghi đến, đây chính là chỉ huy vạn quân danh tướng hoắc lập. ừ n g người gian khổ rồi. Tống Ngọc nói, nhìn hoắc lập thủ cấp. cũng là cảm khái vạn ngàn đêm qua khốc liệt chém giết hắn thông qua bản tôn cũng là nhìn thấy tự p h ó nếu là mình rơi vào như vậy tình cảnh cũng không thể so với hoắc lập làm được càng tốt hơn dù sao hắn cùng hoắc lập tuy rằng đều phi phàm người nhưng được giới hạn ở cùng pháp tắc cũng có sinh lão bệnh tử gặp đau thương cũng sẽ chảy máu cái này cũng là tống ngọc trước tại sao không tự mình đi tới duyên cớ coi như là hiện tại tống ngọc nếu như rơi vào chung đây thủ đoạn ra hết cũng nhiều nhất có thể ứng phó 30 giáp mã cung tam bảo đầy đủ hết tinh nhuệ kỵ binh nhiều hơn nữa liền chạy đều chạy không ra được chỉ có thể máu phun ra năm bước đương nhiên đây là chỉ bản tôn không ra tay tình hồ dưới cảm khái chỉ là chớp mắt là qua tống ngọc vừa nhìn về phía la bân lúc này vận lên vọng khí thần thông liền thấy rõ này đem đỉnh đầu mây khói đại biến trước kia la bân có vàng nóng ánh bản mệnh chính là chính ngũ phẩm đại tướng chi khí mà hiện tại Bản mệnh trên lộ ra màu xanh, nhưng là hóa thành màu xanh nhạt bản mệnh khí. Từ bản mệnh vàng ló ánh, một thoáng liền vượt qua đến màu xanh. Bước đi này, thật đúng là đại đại bay vào rồi. m à u vàng chỉ là phổ thông tướng lĩnh, nhưng có màu xanh bản mệnh liền có thể đảm nhiệm cánh quân đoàn đại soái, tiền đồ thật là quang đại. Hai người này tuyệt nhiên không giống. Trước kia còn muốn mau sớm bồi dưỡng h ô n g nhã, không muốn không có ý gây rối. Vẫn là này La Bần, trước tiên đột phá. Tống Ngọc trong bóng tối nghĩ. nhưng cũng biết hiểu, đây là lẽ thường. Đêm qua, La Bân tử chiến r ấ c nộ, thu được thăng hoa, này có thể gặp không thể cầu. Dù sao nếu như không có Phương Minh ra tay, lúc này La Bân chính là cái người chết. ở giữa sự sống và cái chết đi rồi một hồi, như lại không chút lĩnh nộ, vậy thì là kẻ ngu si rồi. Mặt khác, Hoắc Lập nghe tên đương đại ở Ngô Châu thanh uy rất nặng, chính là danh tướng. La Bân giết người này, đạp lên Hoắc Lập Hải Cốt, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. danh chấn thiên hạ thu được số mệnh cũng là bình thường bất kể nói thế nào thủ hạ có lên cấp chính là chuyện tốt tống ngọc liền nói la bân nghe chỉ ngươi giết đến hoác lập lập xuống đại công cô liền rút ngươi hai cấp thăng làm chính ngũ phẩm du kích tướng quân tiền thưởng ngàn lạng kế tục thống lĩnh hắc vũ kỵ đa t ạ chủ công la bân bái tạ đỉnh đầu vàng nóng ánh mây khói đại thịnh đồng thời một thoáng củng cố xem này số mệnh so với diệp hồng nhạn còn muốn thịnh trên 3 phần n g ư ờ i đi xuống đi. Cô sau đó còn có ý chỉ, cần hắc vũ kỵ chấp hành. Tống Ngọc đuổi đi la b â n sắc mặt mới một thoáng chuyển h à n t i ế p đó chính là xử trí những kia trước tiên hàng lại phản dự trương binh thời điểm rồi. Trận chiến này kỳ thực cũng thật là hung hiểm. Nếu không là Tống Ngọc có vọng khí thần thông, phát hiện không đúng, vẫn đúng là khả năng thất bại thảm hại. Coi như hiện tại, Tống Ngọc cũng là hô to may mắn. Nay thế vọng khí phương pháp, tuy rằng có thể thấy số mệnh, nhưng gặp bực này quân cơ đại sự. chính là chân nhân cũng sẽ bị m ê h o ặ c c à n g khỏi nói số trời dây dưa khiến người mê loạn ngũ sắc đều mê. Nếu là quận chúa cố chấp ở đây ngược lại sẽ bị dẫn lên con đường sai lầm. Vì lẽ đó phần lớn thời điểm Ngu Toan dựa vào vọng khí phương pháp trăm trận trăm thắng chỉ là phán đoán. Cũng chỉ có Tống Ngọc thông qua lên cấp sau thần thông mới có thể đẩy ra xương n g ủ tìm căn nguyên tố nguyên. Lại có b ả n tôn bất cứ lúc nào quan sát sửa lại lan truyền thần lực loại bỏ ác khí mới sẽ không bị m ê h o ặ c lần này cũng là Tống Ngọc nẫu g nhiên thông qua vọng khí mới phát hiện không chỉ có Dự Trường binh có phản bội dấu hiệu chính là thủ hạ tướng lĩnh cũng bị thẩm thấu trở thành trong bóng tối Tống Ngọc ở bề ngoài không chút biến sắc trong bóng tối nhưng tương kế tiểu kế thả ra hư tin tức giả b à y xuống c ả m bẫy rốt cục hoàn toàn thắng lợi đến nay hồi tưởng lại vẫn là còn có thừa quý trên mặt không đau khổ không vui tràn ngập lạnh lùng quen thuộc Tống Ngọc Trầm Văn Bân lại biết đây là chủ công t h ầ m giận dấu hiệu hắn từ Tống Ngọc giờ tùy tùng cũng tìm t ò i ra chút tâm đắc mới có thể trải qua mưa gió một đường đến nay ân sủng không giảm hiện tại thấy tống ngọc này thái liền không dám thở mạnh hai tay buông xuống hạ thấp xuống mặt kiểm không dám lúc đích chuyện trần vân tống hòa tống ngọc lặng lẽ chốc lát vẫn là nói lính liên lạc mới ra đi trần vân tống hòa hai người liền đi vào nhìn răng rớp là ở ngoài t r ư ớ n g đợi đã lâu khởi bẩm chủ công thuộc hạ đã xem triệu kiền chu phổ hai người bắt chờ đợi xử lý Trần Vân trước tiên quỳ xuống hành lễ nói: Nay triệu k i ê n Chu Phổ hai người đều là vệ tướng, thống lĩnh 600 binh tướng lãnh cao cấp, có tư cách tham dự trong quân nghị sự, cũng là theo Tống Ngọc thật lâu lão nhân tự Tân An khởi sự, liền vẫn tùy tùng đến nay. Bởi vậy, mặc dù mới có thể không cao, cũng tích công làm được vệ chính. Lần này Tống Ngọc chính là thấy rõ hai người này số mệnh có biến, tiến tới mới phát hiện hoắc lập tâm ưu. Cô biết rồi, hai người này chưa không? Tống Ngọc hỏi. Có lúc. thân là người bề trên đều có thể lên trước hình p h á p nói tiếp cứu chứng cứ Tống Ngọc chuyên quyền độc đoán càng là như vậy vẫn không có bất quá thuộc hạ đã ở hai người này lều trại bên trong phát hiện ám tin những vật này chính đang phá giải ít ngày nữa liền có kết quả Trần Vân trả lời nói được cô cho phép ngươi tùy cơ ứng biến cần phải đem ngọn nguồn làm rõ Tống Ngọc liền nói nay đã nhận định là gian tế lại tìm hiểu nguồn gốc nhưng không n g ồ n g công phu gì thế vâng Trần v â n đáp ứng, trong mắt thì có chút hung tàn, khát máu ánh sáng. Nay tùy cơ ứng biến, ý tứ chính là muốn dùng hình. Cổ đại tội phạm không nhân quyền, như địa vị lại không trọng yếu, cái kia d ụ n g hình trí tử cũng không tính là gì. Cẩm Y Vệ tuy có giám sát quyền lực đối với quan chức, nhưng không thể nhận áp dụng hình, cần trải qua Tống Ngọc đồng ý mới có thể. Ngươi đi xuống trước đi. Nhìn Trần v â n đứng dậy rời đi bóng lưng, Tống Ngọc thì có chút cao mày. Thông qua lần này việc. để cẩm ý y vệ xúc t u đưa đến trong quân, đến cùng là lợi là tệ. Nhưng tống ngọc cũng rõ ràng, trong quân không an bài chút ám, cũng là không được. Bất quá này không cần giao cho cẩm ý y vệ, để tránh khỏi quyền lực quá lớn, thành đôi u to khó vây tư thế. Có thể tiến hành cái khác tổ chức cái cơ cấu, chuyên môn phụ trách quân đội vấn đề, không bằng liền gọi phòng quân cơ được rồi. Tống ngọc sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong bóng tối quyết định thả ra ngày sau xú danh chiêu hung tàn đặc vụ tổ chức. Việc này trước tiên k ý ở trong lòng. Tống Ngọc lại hỏi Tống Hòa: Những dự trương đó binh đều thế nào rồi? Từ khi phát hiện dự trương binh có phản bội dấu hiệu, Tống Ngọc tự sẽ không giữ lại gây ra dối. Rất sớm tướng quân quan thu sạch giam, s i tốt trước quân g i ớ i chuyên môn phái người trông giữ. Có chút bất ổn tâm tình, nhưng theo chủ công dặn dò, rơi xuống quân g i ớ i một ngày chỉ cho một trận bạc c h ú đ i ế u mệnh, cũng không vẫy vùng nổi cái gì đến. Đúng là giam giữ quan quân bên trong, có hai cái doanh trưởng, ba cái đội trưởng sợ tội tự sát. Hừ. muốn vừa chết chi thế gian ha có dễ dàng như vậy việc chuyện cô hiệu lệnh này mấy cái tự sát sao không ra sản người nhà thu sạch giam thu sau xử quyết Tống Ngọc cười gần nói đây chính là muốn liên lụy ở cổ đại vẫn là này bá đạo phương pháp thấy hiệu quả nhanh nhất người đến sau tái ngộ việc này phải cố gắng suy nghĩ vì thế liên lụy c ự u t ộ c có hay không đáng vâng Tống Hoa đáp ứng quay về kẻ phản bội đặc biệt loại này mưu toan lật đổ Tống gia hắn luôn luôn không có đồng tình lại hỏi cái khác giam giữ nhân viên xử trí như thế nào tống ngọc trước đã nghĩ được rồi chương trình bởi vậy thuận miệng nói đến dự trương binh bên trong hỏa trưởng trở lên quan quân toàn bộ xử quyết người nhà g i á n g thành khổ dịch phổ thông binh sĩ phạt làm năm năm khoáng nô tôn miệu nơi đó chính là thiếu người đây tống ngọc nhất thống nô n ă m sau bản tôn thần vị tiến nhanh cũng đối với toàn bộ nô nam tiến hành rồi một phen thăm dò tìm ra một ít thích hợp khai thác khoáng sản hiện tại đang cần nhân thủ Những này sĩ tốt, có phân tích, lại là tinh nhuệ, cũng không thể dùng. Hiện tại cầm khai thác mỏ cũng coi như vật tận dụng, thuộc hạ rõ ràng. Tống Hòa l â m liệt nói, cổ đại khai thác điều kiện cực kỳ gian khổ, lượng công việc lại lớn, giám công vô cùng á p c đ ộ c hết thể dự trương binh, cơ bản 3, 4 n ă m phải toàn bộ ốm chết m ệ chết. Cái kia Nguyễn Hiếu tự ở đâu? Thì có một cái thuộc hạ già khỏi h à n g hỏi, dự trương binh nêu phản, Nguyễn Hiếu tự rất khó thoát ra quan hệ. Nguyễn Kha nếu thật sự lòng mang ý đồ xấu, lúc trước chỉ cần t ử thủ dự trương chính là, liền có thể hãm cô với bất lợi cảnh giới. Cần gì phải trước tiên hàng lại phản, không công trên lưng ô t ê n đây. Tống Ngọc hỏi ngược lại nói, hắn tuy phép nghiêm hình nặng, nhưng xưa nay không liên lụy vô tội. Thuộc hạ nói lỡ, người này đỏ mặt lui ra, không chỉ có như vậy, cô còn muốn ban xuống trọng thường, lấy đó cang ợ i n a y không chỉ có là An Nguyễn Hiếu tự chi tâm, cũng là làm cho người ngoài nhìn ra. biểu thị tống ngọc không c ó hoài nghi nguyễn hiếu tự không phải vậy bỏ đá xuống giếng hạng người cũng không ít chủ công anh minh hạ đông minh cùng trầm văn bân hành lễ nói mặc kệ nguyễn hiếu tự có hay không phản t í c h hắn ở ở bề ngoài vẫn là ngô châu cái thứ nhất quy hằng giả chính là có tiêu ý nghĩa vô cùng trọng đại hiện tại thấy tống ngọc xử trí anh minh đều là vui mừng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 207, đống có đạo nhân ban đêm tới còn có châu binh t ù bình Cô cũng nói rằng xử trí. Đầu tiên, lương thảo quân giới, muốn thu sạch trước, sĩ tốt thu sạch áp, thu dọn r a quê quán quân hàm, đây là tiền đề. Có người phản kháng giết chết không cần luận tội. Tống Ngọc rồi lại nói tới Ngô Châu hàng binh việc. Những tù binh này có tới hơn vạn, việc này lớn, xử lý tốt đối với Tống Ngọc cũng là rất lớn trợ lực. Tù binh bên trong cũng chia quan quân cùng binh lính bình thường. Trong này đồng ý quy hàng đều là tiếp nhận tiến vào trại tân binh hoặc diễn võ đường tập huấn sau. theo tình huống phân công cho tới không muốn quy hàng quan quân tạm thời bắt giữ mệnh người nhà đưa lên một bút tiền chuộc liền thích trả về phổ thông sĩ tốt phát xuống lộ phí để bọn họ tự mình trở về đi thôi chủ công nhân tử chỗ này chí rất là rộng lớn dưới đây văn võ quan chức đều là bái xuống nói tống ngọc trước đa dụng nghiêm pháp không muốn lần này nhưng là hiếm thấy nhân tử một hồi nhìn thuộc hạ còn có chút không rõ khuôn mặt tống ngọc cười giải thích luận cùng thống trị vốn là ứng lấy vương đạo làm trọng bá đạo tạp chi cô hiện tại có đại thắng oai bá đạo đã chọn nếu muốn lòng người quy phụ liền đến biểu diễn vương đạo thời điểm rồi nay phong thích hàng b i n h chỉ là một mặt còn có dân sinh vương diện bất quá là khinh giao b ạ c phú cùng dân nghỉ ngơi hương văn sự nghiêm chỉ an thôi cô trước tiên nói các ngươi có cái ấn tượng là được chủ công lấy nhân trị quốc nhất định phải dân tâm quy phụ nay đều là đường hoàng chính đạo hiện tại sử dụng càng là hiệu quả phi phàm chỉ ít chờ danh tiếng truyền ra sau, nửa cái Ngô Châu chống lại đều sẽ giảm bớt không ít. t ố n g Ngọc lại lệnh, tuy rằng đại quân v u hoàng, nhưng nên nắm vẫn không thể buông tay. Mệnh trinh b ắ t tướng quân hô hòa, dẫn dắt sơn việt phủ lao thẳng tới Hồng Trạch, cần phải đem Hồng Trạch một phủ bắt. Lúc này Hồng Trạch phủ ở trải qua hoắc lập cướp bóc đại bại sau đã là chống vắng đến cực điểm, hầu như đại quân vừa đến liền có thể bắt, chính là tự nhiên kiếm được công lao. Tống Ngọc sở dĩ phái hô hòa đi. một là sơn việt binh thể phách cường tráng, coi như đêm qua lâm một đêm vũ, sáng nay cũng khôi phục không ít tinh thần, đều có thể dùng một lát. hai là hô hỏa vừa mới đến tống ngọc dưới trướng, phải chính ngũ phẩm địa vị cao, thủ hạ tuy hoàn toàn phục, nhưng dù sao có chút mù nhọn, hiện tại chính là muốn cho hô hỏa thành lập công hơn. thuộc hạ này liền đi c h u y ê n lệnh, hô hỏa đại nhân nếu là biết được chủ công như vậy t i n tuệ, cũng tất cảm động đến rơi nước mắt. trần văn bân hành lễ nói, đối với tống ngọc phái binh cử động. nhưng là cực kỳ tán thành. Lúc này Hồng Trạch phủ lương thực thiếu thốn, liền thủ thành sĩ tốt đều chạy nạn đi tới, hầu như chính là không n g ợ ờ i Hiện tại không lấy, càng chờ khi nào. Đồng thời gỡ xuống Hồng Trạch, không chỉ có cùng dự trương n ố i liền một khối, tăng mạnh chiến lược thọc sâu, còn có thể bồi dưỡng lượng lớn thủy quân. Đối với sau đó hướng dẫn, thật là hữu dụng. Ừm. Hồng Trạch bách tính, nhiều được h o á c l ậ p nỗi khổ. Đông Minh, chuyện cô ý chỉ chuẩn bị lương thực cứu tế. Hồng Trạch bách tính. Trải qua hoắc lập tung binh cướp bóc, gia gia cũng không có cách đ e m chi lương, như không tiếp tế, lập tức sẽ xuất hiện chết đói việc. Những thứ này đều là sức mạnh của chính mình, có thể nào lãng phí? Đồng thời cũng có thể nhờ vào đó truyền bá nhân nghĩa danh tiếng. Tống Ngọc đã chuẩn bị mệnh cẩm y vệ đánh vào dân gian, chuyên môn bồi dưỡng một nhóm kể chuyện nghệ nhân, đạo sĩ tha phương, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trong bóng tối truyền bá chính mình nhân nghĩa danh tiếng. Chuyện như vậy ở Ngô Nam đã từng làm. hiện tại chính là phải đem mạng lưới gieo rắc đến toàn bộ Ngô Châu, thậm chí thiên hạ. Danh tiếng việc này không chỉ có chính mình muốn làm, càng cần nhờ tuyên truyền a. Tống Ngọc Kiếp trước đối với loại này, nhưng là nghe được nhìn nhiều lắm rồi. Lúc này hạ bút thành văn, không hề vướng dĩu. Hoàng trị năm đầu 4 tháng 22, h o ắ c lập dạ tập phản bên trong Tống Ngọc Mai p h ụ c toàn quân bị diệt. Hoắc lập bản thân cũng ở đây dịch bên trong ngã xuống, thành tựu la b â n uy danh. 25 ngày, h ô Hòa mang theo 6.000 Sơn Việt quân. thế như trẻ tre đặt xuống hồng trạch p h ủ thành tống ngọc đại hỉ ban xuống r ư ợ u thị k h a o thưởng đồng thời cấp tốc phái ra quan văn tiếp nhận thống trị đồng thời phát xuống lương thực cứu tế đến mới biết hoắc lập chỉ dưới hồng trạch so với trong tình báo còn thê thảm hơn đã xuất hiện người chết đói nếu không là tống ngọc cứu tế đúng lúc tử vong nhân số còn muốn tăng lên trên đến đây tống ngọc binh ra thanh long trận đ ầ u đã thắng thanh thế đại t r ấ n dự t r ư ờ n g hồng trạch nhị phủ cùng ngô nam liền thành một vùng căn cơ thâm hậu bao phủ ngô châu tư thế đã thành thời gian vào đêm lúc này dự trương phủ thành vạn vật im tiếng bách tính đều tiến vào yên giấc vì là ngày mai làm lụng tích trữ thể lực chỉ có vẹn vẹn mấy chỗ còn có ánh sáng trong này trói mắt nhất chính là tống ngọc h à n h phủ bởi vì hồng trạch tàn tạ thống trị cần thời gian tống ngọc cũng sẽ không lao sư động chúng di chuyển chỉ lúc này tuy đến đêm khuya có thể ngô trong hầu phủ đèn đuốc sáng sửa Hiện ra là Tống Ngọc còn chưa nghỉ ngơi, tình huống cũng đúng là như thế. Bên trong thư phòng, Tống Ngọc phê chữa công văn. Sau một lúc lâu, mới thả xuống bút son, xoa xoa lông mày. Tống Ngọc làm công t h í c h tiến tĩnh. Lúc này thái giám đều bị trục xuất, với ngoài cửa chờ đ ợ i to lớn thư phòng bên trong chỉ có Tống Ngọc một người. Lúc này Tống Ngọc chính đang suy nghĩ sau đó đại sách. Ta quân trải qua đại chiến, lại mắc mưa. Tuy rằng sau đó đúng lúc bổ cứu, không có phát sinh dịch tình, nhưng đại quân cũng cần thời gian tu dưỡng. không thể liên tiếp c h i n h chiến. Tống Ngọc biết rõ mới vừa cực dễ chết, nguyệt m ã n thì lại thiệt t ò i người m ã n thì lại giật đạo lý. Hiện tại đại quân tuy rằng có đại thắng, sĩ khí cực vượng, nhưng thể lực tiêu hao cũng sắp đến rồi cực hạn. Như mạnh mẽ đến đâu tiến thủ lại có diệt chi ưu. Mặt khác hậu cần lương thảo các loại việc vật vãnh bởi vì phải từ Ngô Nam v ậ t đến cũng có chút phiền phức, cần thời gian. Lúc này phóng tầm mắt thiên hạ, cô bước chân đã là nhanh nhất rồi. Đại quân đến 5 tháng. cũng có thể kế tục dụng binh cũng không phải tất nóng ruột mặt khác dự trương hồng trạch nhị phủ muốn c h ắ t dưới căn cơ cũng không phải nhất thời việc phương diện này hay là có thể mang thành hoàng mời tới khiến bách tính được mùa tự nhiên dân tâm củng cố cuối cùng chính là thủy quân hồng toàn đã mang theo cô thủy sư đến đây hơn nữa hai phủ nội tỉnh chỉ cần có thuyền huấn ra năm ngàn thủy quân dễ như trở bàn tay chỉ là đã như thế hồng toàn có thể không điều động cũng là vấn đề vi dừng lại hạ Tống Ngọc mới phát hiện, thủ hạ mình việc vặt vãnh, có thể nói thiên đầu và tự dường giả đến cực điểm. Nếu là một kiện kiện đều muốn tự mình xử lý, dù là có phần thân khả năng, cũng là xử trí không tới. Hay là muốn tổng lý đầu mối đại tài a, phương diện này Hạ Đông Minh có thể bồi dưỡng những người khác mới cũng có thể chọn lựa. đương nhiên, thiết trí nội các cũng là cái biện pháp không tệ. Tống Ngọc tự nói nói, hắn yếu linh binh xuất trình, tự nhiên không thể ở lâu phía sau chính sự phương diện. liền cần thủ hạ giúp đỡ, đồng thời lại phải chú ý phân quyền, không thể quá mức, cho thủ hạ không tưởng cơ hội. xử lý xong công sự, Tống Ngọc đứng dậy, chậm rãi xoay người, đi tới bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, liền thấy ánh trăng như nước, thanh thanh nhiều, gió đêm từ từ mang đến sảng khoái, chợt cảm thấy trên người trầm trọng nguy h i đều là giảm bớt không ít. ánh trăng như nước, thực sự là xinh đẹp phi phàm. Tống Ngọc thưởng thức nguy cảnh, không khỏi lẩm bẩm nói. nhưng nhưng vào lúc này, một luồn cực kỳ nguy hiểm cảm giác. tự tống ngọc trong lòng nổi lên cảm giác này đột nhiên xuất hiện nhưng mãnh liệt cực kỳ tống ngọc trực giác như hắn tránh không thoát cái kia d ạ chính là giờ chết của hắn nay tới gần cảm giác của cái chết để tống ngọc trên người mỗi một cái lông tơ đều là dựng thẳng lên hắn tự quay thế tới nay chưa bao giờ có một khắc cảm giác cách tử vong gần như vậy đây thực sự là xa lạ lại cảm giác quen thuộc hả đến từ trên trời sao tống ngọc đến cùng không phải người thường trong nháy mắt liền thu lại tâm thần cảm thụ linh giác chỉ dẫn, phát hiện nguy hiểm phương hướng, dựa vào hơn người nhã n lực, Tống Ngọc ngước nhìn, rốt cục tự chân trời, phát hiện một điểm đen, chính hướng bên này bay tới. Cách đến gần rồi, mới phát hiện, này điểm đen chính là cái đạo nhân. Bay trên trời, lẽ nào là thiên nhân? Tống Ngọc thất thanh nói, này thế chân nhân, tuy rằng có các loại thần dị, đi tới đi lui, bị ngu dân coi là thần tiên bên trong người, nhưng cũng không thể cách mặt đất phi hành, thừa sáu khí chi biện, lấy du vô cùng. Loại thủ đoạn này, hay là chỉ có nghe đồn bên trong tiên nhân mới có thể làm được. Đạo nhân này rũ phi rũ gần, hiện ra diện mạo thật sự, thiếu niên răng d ấ p an mặc nguyệt sắc đã bảo, cầm trong tay một cây phất trần, lang không vung lên, mỗi lần vung lên đều kéo thân thể nổi lên mấy phần, hiện ra phi hành tư thái. Tuy rằng không phải ngự khí phi hành, nhưng phất trần vung lên mang theo khí lưu, cỡ nào chi kinh. h Muốn bằng này phi hành, đạo nhân kia phân lượng cũng nên cùng hồng ma tương tự mới có thể. nói người đi tới Ngô Hầu trên tòa phủ đệ không, phất chân dừng lại, thân thể nhưng quỷ dị mà tung bay ở giữa không trung bất động, lệnh l ạ n h như ngọc c â m thanh, liền truyền xuống rồi, nhưng là Ngô Hầu ngay mặt, chính là cô, ngươi là người phương nào? Tống Ngọc trầm giọng nói, lúc này ngẩng đầu, liền thấy đạo nhân này môi hồng răng trắng, da dẻ trắng non n ó n ánh, cả người liền dường như bạch ngọc điêu thành, đẹp trai dị thường, lại mang theo siêu thoát phàm tục khí, lúc này mỉm cười vọng, phảng phất là đến tìm thân tham bạn tự. nhưng Tống Ngọc không chút nào thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn từ đạo nhân trải qua tang thương lại tràn ngập hồn nhiên trong con người, nhìn ra lạnh lẽo thấu xương sắc ý. Bần đạo Mộng Tiên, thẹm vì là Thái thượng đạo trưởng giáo, đạo nhân mỉm cười chào, quả nhiên là ngươi. Tống Ngọc trước thì có suy đoán, hiện tại thấy đạo nhân chính m ồ m thừa nhận, không khỏi lẩm bẩm nói. Mộng Tiên chân nhân chấp trưởng Thái thượng đạo nhiều năm, khi còn trẻ tuổi liền uy danh lan xa, trở thành trưởng giáo sau l i ề n t i ê n thiếu r a tay, nhưng Tống Ngọc biết được. Người này thực sự sâu không lường được, bởi vì hai mắt của hắn dĩ nhiên không nhìn thấy này n g m tiên chân nhân số mệnh. Hắn híp lại hai mắt, liền thấy đạo nhân này đỉnh đầu khí số t r ố n g t r ơ n tựa hồ không phải người sống, chính là tảng đã c h u y ề n vạt. Bàn mệnh số mệnh đều là biến mất, không chút nào hiện ra. Cái này cũng là Tống Ngọc thu được vọng khí thần thông tới nay lần đầu thất thủ. Chân nhân sự vụ bận rộn, không ở Bắc t ò a n chấn, đến đây cô này vì chuyện gì? Tống Ngọc bình tĩnh thần, hay là hỏi. hắn đây là đang chỉ hoãn thời gian, tuy rằng vương giả tự có số mệnh h ộ thể, nhưng đối đầu với này sâu không lường được n g ậ tiên chân nhân, vẫn là tập trung khá là bảo hiểm, nhanh, có thích khách. lúc này, thị vệ c h u n g quanh cũng rốt cục phát hiện dị thường, gào thét đến đây h ộ giá, chờ b ầ n đạo đuổi rồi những này do nhân, trở lại cùng nô g hầu nói chuyện. n g ậ tiên cười khẽ, vung tay lên bên trong phát trận, nhào lên thị vệ, thái giám, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, ngã xuống đất ngất đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 208, t r n h a n h phong. Ở đại càn thế giới, bất luận là thần đạo vẫn là tiên đạo quỷ đạo, cũng bất luận hà loại thần thông, một khi đối đầu thân theo đại khí vận người, chính là huy năng giảm nhiều. Nhưng hiện tại, Tống Ngọc liền thấy rõ nào lên hộ giá thị vệ, đối đầu m ộ n g tiên phép thuật, càng không phải hợp lại chi địch. Hán thân binh hộ vệ, mỗi cái võ nghệ cao cường, thân kinh bách chiến, bất luận là chức quan số mệnh, vẫn là tự mang tinh lực sát khí, đều là phép thuật thần thông h ắ p tinh. chính là thanh hư chân nhân đối đầu cũng chỉ có chạy mất dép phần không muốn ở n g tiên thủ hạ dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn nhưng dựa vào n g tiên ra tay cơ hội tống ngọc thần thông toàn mở cũng rốt cục thấy rõ n g tiên mấy phần nội tình tống ngọc ngẩng đầu nhìn trời không để ý hai mắt đông nhói liền thấy rõ n g tiên phía sau thanh khí nồng nặc thành vân hóa thành một trùng một tháp một phiên thành tam giác hộ vệ này ba món pháp bảo đều màu s ắ c thuần thành đem thân binh hộ vệ quân khí sắt khí phá vỡ mới để m ộ n g tiên một lần kiến công ba cái số mệnh đáo vật thái thượng đạo cũng thật là để mắt cô tống ngọc bật thốt lên nói tuy rằng vẫn không có thấy m ộ n g tiên số mệnh nhưng chỉ là này ba cái số mệnh trí bảo liền đầy đủ để hắn k i ế p sợ bên ngoài thịnh truyền thái thượng đạo số mệnh long hậu có ba cái số mệnh trí bảo chấn áp căn cơ tống ngọc tự thánh nữ tô hà trên tay đoạt được thái bình ấn vốn tưởng rằng thái thượng đạo trí bảo chỉ còn lại hai cái không muốn còn có ẩn giấu hiện tại toàn bộ lên ra chính là không t i ế c đánh đổi, muốn tiêu diệt Tống Ngọc rồi. Tuy rằng Tống Ngọc thân là nô g hầu, thân huệ chỉ dưới trăm vạn quân dân khí, nhưng ba cái số mệnh náo vật, hơn nữa một cái sâu không lường được n g t i ê n trả giá trọng đại đánh đổi sau, cũng không phải không thể đem Tống Ngọc giết chết ở đây. Nô hầu trên người quả nhiên có bí mật. Tống Ngọc vừa nãy nói chuyện bật thốt lên, nhưng là rơi vào Ngộ t i ê n trong hai, liền thấy m ộ n g t i ê n lại là vừa bấm quyết, nghiêm thanh mau. Thư phòng bốn phía t h ổ thạch nô lên, dây leo bốn thân. chỉ là trong chốc lát liền hình thành cao vách tường, không chỉ có đem mặt sau tới rồi thân minh đổ ở bên ngoài, cũng tuyệt tống ngọc chạy trốn con đường. ngón này hóa hư là thật, hóa thật là hư pháp thuật đã tận dòm ngó hư thực chuyển hóa chi đạo, nhìn ra tống ngọc trong lòng đống nhiên chìm xuống. Vân đạo tới đây chính là xin mời nô g hầu đi tới bắc du lịch, bình định bên ngoài ngọc tiên từ từ nói. tống ngọc nghe xong nhưng là trong lòng an tâm một chút, biết được tuy rằng ngọc tiên bính trên số mệnh náo vận. còn có tự thân trọng thương cũng không phải là không thể giết chết chính mình ở đây nhưng đây là lưỡng bại cầu thương cử chỉ c h í giả không lấy n g ộ n g tiên lần này vẫn là lấy bắt vì là trên ngược lại chỉ cần tống ngọc đến bắc sinh tử còn có thể tùy theo chính mình sao nhưng chỉ cần có kiên kỵ thì có hy vọng nói rõ này n g n g tiên còn chưa đến không thể kháng cự cảnh giới như cô không đáp ứng đây tống ngọc hỏi ngược lại cái kia bần đạo cũng chỉ có mạnh mẽ xin mời rồi n g ộ n g tiên ánh mắt chuyển lạnh liền muốn động thủ, phất chân hạ xuống, hóa thành từng tia từng sợi, liền muốn đem Tống Ngọc bắt. Lúc này Tống Ngọc nhưng là mặt không sợ hãi, ngược lại trong mắt còn có chút trào phúng tâm ý. Ngộ tiên lòng sinh không ổn cảm giác, vừa định tái xuất động tác, liền thấy một vệ kim quang, xét qua bầu trời, lập l o t chói mắt đường vòng cung, thẳng tắp đi vào Tống Ngọc đỉnh đầu. Tống Ngọc nhắm hai mắt, lại mở thì, con ngươi liền biến thành màu vàng nóng, cũng chỉ thành đau, quay về hư không một chém. Kim quang ánh đao ngang trời s ẹ t qua, đem bay xuống màu trắng sợi tơ, hết mức chặt đứt. Thành Hoàng Thần Chi, tuy là nghi vấn, nhưng Ngộ t i ê n cũng đã có thể khẳng định người đến thân phận. Lại dám bám thân n g Hầu, không sợ khí số tận chết sao? Người chủ thân là thể chế đỉnh, số mệnh Long h ậ u vạn pháp bất x â m coi như m ộ c tiên, cũng là ỷ vào lúc này Tống Ngọc còn chưa x ơ n g vương, tự thân lại có ba cái trí bảo hộ thể, mới dám động thủ. Như Tống Ngọc không phải Phương Minh phân thần, cái kia phụ trên người. sẽ bị Ngô Hầu số mệnh không ngừng tiêu diệt thần hồn, kết cục thê thảm cực kỳ. Đồng thời, coi như vì hộ giá, mạng muội bám thân người chủ cũng là tối kỵ. Chuyện gấp phải toàn quyền. Bản tôn ngày sau thì sẽ hướng về Ngô Hầu giải thích. Diễn trò muốn làm toàn, thấy Mộng Tiên cũng không có phát hiện phân thần bí mật từ tống ngọc trong miệng, liền truyền đến Phương Minh âm thanh. Thật can đảm sắc, người chủ số mệnh dày đặc, bần đạo ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. g ộ n g Tiên tay phải khẽ nâng phía sau c h u n g p h i ê n hiện lên, mang theo nồng nặc thanh khí, ầm ầm nện xuống. Nay ba cái số mệnh đ á o vật, lại làm ngộng tiên ngự sử, phát ra r a h u y năng, có thể nói khai thiên tích địa, mỗi dạng đều ở bạch vân kiếm bên trên. Đối mặt này thế tiến công, Phương Minh sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm, tay phải hiện lên thành hoàng ấn vàng, tả xoay tay một cái, Thái Bình ấn mang theo từng tia khói xanh hiện lên. p h i ê n thiên ấn, triệt địa ấn, sắc. Phương Minh q u á khẽ, nhưng là vận dụng tân lĩnh nộ g thảo phạt thần thông. đối mặt sâu không lường được thái thượng đạo trưởng giáo, hơi có lưu thủ liền có lật ú t tai họa, lấy phiên thiên thiên ấ n thần thông ngự sử thành hoàng lớn vàng, lấy triệt địa ấ n thần thông ngự sử thái bình ấ n phương minh đã là toàn lực ứng phó, thành hoàng lớn vàng cùng thái bình ấ n mang theo trời đất xoay vần tùy thế đón nhận đáp xuống thanh khí, ầm khác nào bình địa gỡ m ị n phát sinh tiếng nổ cực lớn, trước k i ê u n g ộ n g tiên b à y xuống tường đồng v é c h sắt mục nhiên nổ tung, bùn đất lan l ộ n dường như bị lê quá mấy lần, tới gần thân binh thị vệ. lúc này cũng là không gặp, chỉ có một chỗ thịt băng máu tươi, tình cảnh vô cùng thê thảm. mặt sau tới rồi thị vệ, liền thấy rõ trước kia nô g hầu thư phòng đã biến mất, chỉ ở chỗ trống lưu lại cái hố to, cho bụi nổi lên bốn phía. sau đó liền thấy rõ t ự hố lớn bên trong bay lên một vòng màu vàng đại nhật, bên trong có xích dao xoay quanh, bên ngoài kim diễm ngang trời, cùng giữa không trung màu xanh đám mây tranh đấu. phương minh cùng ngọc tiên lúc này toàn lực ứng phó, lại ở dương thế đều hiển hóa ra thần dị. liên thấy màu xanh đám mây không ngừng hóa thành trung t h ắ p phiên tam thể mỗi người có uy năng mà màu vàng đại nhật nhưng thủy trung như một xích dao giết đảo khởi động kim diễm tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời đều hòa tan bên này tình hình lại là kéo dài chốc lát nô bên ngoài h ồ i phủ đột nhiên cảnh báo nổi lên bốn phía áo giáp nằm dày đặc nhưng là tống hòa rốt cục mang theo phi hổ đồ đến đây hộ giá chủ công tống hòa lòng như lửa đốt không để ý dị tượng mang theo mấy trăm giáp sĩ lao thẳng tới cự trong hầm, vượt qua ngọn lửa màu vàng nóng, chỉ cảm thấy ấm áp nhưng không hại người. Nếu là bình thường, tự nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng hiện tại cái nào lo lắng cái này? Tống Hòa vọt vào Thiên Luân, liền thấy hô lớn trung tâm, Tống Ngọc Nạo g nghệ đứng thẳng, cùng g i ữ a không trung đạo nhân đối lập, không bị thương chút nào, liền ngay cả y vật cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, không gặp chút nào chật vật. Nay trong lòng chính là vô cùng quyết tâm, lại uống, lo lắng làm gì? Còn không giết cái kia yêu nhân. cho ta b á n cung mặt sau giáp sĩ liền r ơ lên trong tay phi hoàng liền nổ nhắm ngay nổi giữa không trung mộng tiên thở p h i phò thở p h i phò phi hoàng nổ tiễn liền như lông châu vũ giống như bắn về phía giữa không trung mưa tên s ẹ t qua mộng tiên bóng người nhưng mang theo từng cơn sóng gợn mộng tiên chân thân dĩ nhiên không gặp giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít màu đen lồng chim không ngừng bay xuống bị quẹt vào giáp sĩ đều là bất tỉnh đi ngã trên mặt đất hống xích dao thiết dài, mang theo kim diễm quét ngang, đem màu đen lông chim tiêu đốt hầu như không còn. giữa không trung, liền xuất hiện mộng tiên bóng người. lúc này đạo nhân, phong thần tuấn tú, chính là đối mặt giáp sĩ vây công, cũng không gặp nửa điểm vẻ kinh dị. ngược lại, quay về phương minh, nhưng là sắc mặt nghiêm túc, nói, không muốn tôn giá, cũng tới này cảnh giới, lại có long khí giúp đỡ, xem ra bẩn đạo hôm nay, nhưng là muốn tay trắng trở về rồi. lại bác vọng trường an phương hướng, đột thở dài. nói, vần đạo có n h ấ c lên nghị, không biết Ngô Hầu có thể nguyện vừa nghe. Tống Ngọc trong con ngươi màu vàng rút đi, khôi phục trước. nói, mời nói. thông qua vừa nãy giao thủ, Phương Minh dựa vào long khí, lại cùng Tống Ngọc vốn là một thể, không chỉ không có hao tổn, trái lại bổ sung lẫn nhau, ngay cả như vậy cũng nắm n g t i ê n không xuống, thậm chí mơ hồ nơi đến Hạ p h ò n g này Thái Thượng đạo trưởng giáo Tu Vi thực là khủng bố đáng sợ. xì, sì. n g t i ê n tay trái hóa đao, hướng về trên đất một chém. trên mặt đất liền có thêm một đạo vết dao bề rộng t r ừ n g vài thước sâu không thấy đáy người nam ta bắc hai phần thiên hạ thế nào thiện tống ngọc tâm tư thay đổi thật nhanh người ngoài thấy nhưng là chốc lát suy tư đều không có liền đồng ý thấy rõ tống ngọc đáp ứng ngọng tiên còn nói hôm nay nhìn thấy tôn giá mới biết ta đạo không cô chịu không nổi niềm vui chờ nam bắc quy định sau làm một lần nữa linh giáo cũng không biết là đối với tống ngọc vẫn là quay về phương minh từng nói hoặc là hai cái đều có, vung lên vân tụ, thân hình bỗng nhiên lên cao, xét qua tầng mây, hóa thành điểm đen, ở chân trời biến mất không còn t ă m hơi. Tống Ngọc đến đó, mới thở dài một hơi. Nay Mộng Tiên cũng không không phải dính chặt lấy hạng người, vương v ắ n minh thần thông kinh người, bám thân Tống Ngọc thật lâu, cũng không gặp không chống đỡ nổi, lại có quân khí giúp đỡ, sự không thể làm, liền quả đoán rút đi. Thông qua vừa nãy giao thủ, Tống Ngọc loan thoáng cũng thấy rõ Mộng Tiên nội tình thanh kim vẻ, màu vàng chính là chân nhân. Ma tiên đạo màu xanh chính là tiên nhân mới có. Đây là mộng tiên căn bản số mệnh, đại biểu hiện tại mộng tiên đã là bán bộ tiên nhân vị nghiệp, khoảng cách k h ấ u khai thiên môn, trường sinh v ĩ n h cửu cũng là cách biệt chút xíu. Hôm nay có thể đem hắn b ư ớ c đi, thực là may mắn. Tống Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, lập tức lại có chút ung dung. Thái thượng đạo lần này có thể coi là được ă n cả ngã về không? Bất quá nếu kích không chúng, trong thời gian ngắn cũng không thể lại có thêm lần thứ hai rồi. Dù sao toàn bộ b á c cũng là không quá an ổn đ â y thuộc hạ cứu giá chậm trễ, kính xin chủ công giáng tội. áo giáp tiếp đất tiếng vang lên, nhưng là tống hòa mang theo hắc giáp thị vệ trố mai phục tỉnh h tội, phạt ngươi một tháng đồng l ộ c lên thôi, tống ngọc nói. tuy rằng n g tiên bằng hương ngự không, tự cửu thiên mà đến, bất kỳ phòng bị nào đều là h u ư n g công, nhưng cũng không thể dễ dàng buông tha, cổ vũ thuộc hạ ngạo mạn chi tâm, liền tính chất tượng trừng trừng phạt một tháng. đa tại chủ công khai ân, tống hòa đương nhiên hiểu được. Mau mau cảm ơn. Tống Ngọc nhìn một chút chu vi, mặt đất bị s ố c lên một tầng, lộ ra phía dưới thực vật rễ cây. Phương x a hỗn loạn tương b ừ n g lông mày chính là vừa nhíu. Nơi này không thể đ ợ i cho cô khác thay cái vị trí. Còn có, hôm nay nhìn thấy việc, toàn bộ nát ở trong bụng, hiểu không? Tống Ngọc dặn dò nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Tuy rằng Tống Ngọc nói đến bình thản, nhưng Tống Hòa trong lòng, nhưng là đột nhiên phát lệnh, biết lợi hại, mau mau bảo đảm nói. Như vậy là tốt rồi. Còn có. Chuyện chỉ xuống, cô tối nay ở Trích Tinh Lâu Thiết i ế n khoản đại quần thần, Ngô Hầu phủ đệ phát sinh chuyện lớn như vậy, thủ hạ cũng có thể nhận được tin tức. Tố Ngọc n g không dám chỉ hoãn, này mời tiệc, chính là Ngô Hầu vô sự tín hiệu, hắn cũng sẽ không chơi cái gì giả chết, tới thăm dò thuộc hạ có lòng.